Các ngươi biết không, tiêu ra kia đại khuê nữ bị từ hôn nhảy dính tự sát lạc, hành hoa thôn cửa thôn cây đã lớn hạ, một đám phụ nữ trong tay phi chăm kiếp nổ, thuận buồn sôi gió, ngoài miệng càng là chuyện nhà, nước miếng bay lên. Đêm qua ta sẽ biết ai, kia tiêu ra đại khuê nữ, tấm tắt đáng thương là đáng thương, bất quá cũng thật là, nhìn nơi nào có nửa điểm cô nương ra hẳn là có bộ dáng, nghe nói chẳng những ham ăn biến làm. Lại thu lỗ bất kham, lại nói kia nhà trai đã thi đậu tú. Tài, tiền đồ như gấm, từ hôn cũng thật bình thường. Các ngươi không biết, đây chính là tiêu ra đại khue nữ mẹ ruột sinh thời định ra hôn sự, nghe nói nàng mẹ ruột đối nhà trai ra có ân cứu mạng. Mọi người ở đây trong lòng tán đồng, gật đầu sinh là khi, một cái khác tin tức truyền ra, chậm rãi bắt đầu chia làm hai phái, nhất phái đồng tình tự sát tiêu ra đại quê nữ, một khác phái còn lại là duy trì từ hôn nhà trai. Khác khẩu đến thật náo nhiệt, tự hồn một hai phải tranh cái thắng thua mới, bằng lòng bỏ qua. Hừ, kia tú tài cũng không phải cái tốt, từ hôn cũng liền thôi, đương trường lại cầu hôn, đối tượng vẫn là mẹ kế nữ nhi, cung cha khác mẹ muội muội này phóng ai trên người cũng chịu không nổi, căn bản là không đường sống không phải sao. Những ta như thế nào nghe nói, kia nhỉ nha đầu chẳng những lớn lên rất đẹp, là trong thôn một chi hoa, tri thư đặc lý không nói, lại cần lao hiếu thuận, hại tỉ muội một sao. Một trên trời một dưới đất là cá nhân đều biết nên như thế nào. Tuyển, muốn nói này cũng trách không được người khác, ai làm kia tiêu ra đại khuê nở thanh danh không hảo đâu, tới này tay cũng là làm kia đại khuê nữ không cần si tâm bọng tưởng. Cũng là, chỉ là hiện tại bị từ hôn, chỉ sợ về sao muốn gã đi ra ngoài điều khó khăn. Ai nói không phải, nếu là chết thật, đảo cũng sạch sẽ, không cần lưu tại trên đời chịu tội. Mà lúc này... Bị đàm luận tiêu ra, cũng không bình tĩnh, đường ra nhân tiêu lôi, nghe nói là ở rông tố trời sinh hạ, cho nên mới lấy cái. Này danh, dáng người thô tráng, vừa thấy chính là làm việc nhà nông dễ chịu, làn ra ngăm đen, tức là trường kỳ giải nắng dầm mưa sở tạo thành, ngũ quan rất là bình phạm, ba 40 tuổi bộ dáng, lúc này đang lặng lặng mà ngồi ở nhà mình đại khue nữ thấp bé nhỏ hẹp phòng, ăn mặc màu xám vải thô áo trên, phía dưới là đồng dạng nguyên liệu màu đen quần dài Trên chân một đôi cùng sắc giày vải đều tẩy đến trắng bạch, Mân Khẩn thật dậy mũi, vặn phần chán ghét ghét bỏ mà nhìn trên giường hôn mê bất. Tỉnh nữ nhi nhìn một cái kia rối bời đầu tóc, giờ hề hề mặt, làm hắn như thế nào cũng thích không nổi, đối với kia rất là không bình thường đỏ ẩn làm như không thấy. Hắn nhân không muốn vì nha đầu này dùng nhiều một văn tiền, thỉnh đại phu xem bệnh, hừ, năm lái gan nhân thật cha không nhỏ, con dám nhạy giếng, còn không phải là muốn bức bách bọn họ không cần từ hôn. Phá hư Thủy Nhi hôn sự, cũng không nhìn xem, chính mình là cái gì mặt hàng, con một hai phải cùng Thủy Nhi so, nếu vội vã tìm. Chết đi gặp kiêu tiện nhân, thắng cái này làm ra tự nhiên là sẽ không ngăn. Tiêu giao chỉ cảm thấy chính mình như là thân ở hầm băng giác lạnh vô cùng, nàng là làm sao vậy? Chậm rãi, ký ức dừng lại ở chính mình vì lão đại chặn lại kêu viên viên đạn khi, trước ngực huyết sắc chậm rãi khai ra chí mạng lại mỹ lệ đóa hoa, nàng đạm nhiên mà ngẩn đầu. Thế chính mình theo 10 năm lão đại thần sát lạnh nhạt mà nhìn hắn, người muốn chết, rõ ràng có thể tránh thoát yếu hại. Quả nhiên không có gì sự tình, có thể giấu đến quá này đôi mắt, nhìn xuống đau đớn, trên mặt cười đến thiệt tình vô cùng. Nhiều năm như vậy, nặng ở vết đau thượng sinh hoạt, hôm nay rốt cuộc có thể an tâm mà đi tìm chết, ta mệt mỏi. Lời này là thiệt tình lời nói, điều nói trước khi chết nghĩ đến mới là chính mình nhất hoài niệm, lúc này tiêu giao trong đầu xuất hiện chính là kìa phiến sơn. Cái kia thôn, kia củ nát phòng ốc, mỹ lệ hoa cải rầu, còn có kia một chương chương thuần phát sáng lạng tươi cười. Nam nhân lóe lóe thần. Hắn vẫn luôn đều biết, trước mắt nữ nhân không thích hợp này một hàng, nàng thích chính là đơn giản bình phạm nhật tử, nhưng từ bị chính mình mang về sau, nàng liền không có lựa chọn, ngươi còn có cái gì không bỏ xuống được. Như vậy nỗ lực chống, định còn có tâm nguyện chưa xong. Ngươi biết đến, đem ta nhiều năm tích tụ để lại cho cha mẹ ta. Bọn đệ đệ, không cần nói cho bọn họ chuyện của ta. Nàng cảm thấy chính mình hô hấp đã thật khó khăn, nói chuyện đều phi thường cố hết sức. Hảo, Nam nhưng lập tức trả lời, hắn cũng không làm chính mình huynh đệ chết không nhắm mắt, trước mắt nữ nhân, không thể nghi ngờ cũng coi như là huynh đệ. Cảm ơn ngươi, mặc kệ là hắn cứu nàng, mang nàng rời đi kia dơ bẩn thế giới, tiến vào một cái khác hát ám lĩnh vực. Cũng hoặc là vừa mới hắn đáp ứng chính mình cuối cùng tâm nguyện, nàng đều thiệt tình cảm tạ hắn, nàng minh bạch, nàng cảm tạ này quát tháo hát bạch lưỡng đạo nam nhân là hiểu, theo sau liền lâm vào một mảnh hát ám. Nhưng hiện tại là, chuyện như thế nào? Nàng không phải đã chết sao? Vì cái gì trong đầu lại xuất hiện một người khác ký ức? Một cái làm nàng đều không thể không đại sái một phên đồng tình nước mắt ký ức. Tiêu đại nha, hai tuổi đa chết mẹ ruột, hai tuổi rưỡi có mẹ kế. Từ đây liện có cha kế, quá so cô bé lọ lem vẫn là thê thảm sinh hoạt, ăn sơm mưu thiếu, làm được so ngưu nhiều, hơn nữa tâm cơ không cạn mẹ kế, mặc ngoài công phu làm được 10 phần, mỹ nữ xa muội muội khinh bị chính mình đề đệ, hủy nặng thanh danh, làm được không dấu vết. Mấy ngày hôm trước, từ nhỏ định ra hôn sự bị mùi mùi cướp, sống không còn gì luyến tiếc đại nha liền như vậy đầu diến đã chết, kết thúc nặng ngắn ngủn 15 năm đau khổ sinh mệnh. Kết quả nàng tới, trong lòng mắng to, cái gì ngoạn ý, không phải nói dân quê đơn phần thiện lương sao? Này toàn ra lại xem như sao lại thế này, còn không phải là này, đại nha mẹ ruột về nữ nhi lưu lại 20 mẫu dụng tốt của hồi môn sao? Đánh giá các ngươi như vậy tâm tâm niệm niệm, tính kế sao? Cô nương này cũng thật khờ, một cái cha nam cũng đáng đến nàng đầu giếng, này không tiện nghi chính mình, 15 tuổi a, đối với đã từng ba mươi mấy nàng tới nói, Quả thực chính là quá tươi mới nộn tuổi tác. Nếu tỉnh lại, liền lên nấu cơm, tưởng đói chết chúng ta sao? Tiêu lôi thấy trên giường người mí mắt hà trong mắt thẳng thấp mà đảo quanh, trong lòng nhiều ít có chút thất vọng, như thế nào nha đầu này mệnh liền như vậy ngạnh, thấy phòng trong ánh sáng càng thêm hát ám, liền. Ác thánh ác khí mà nói, đang ở cảm thán vận mệnh quỷ dị, thế nhưng làm xuyên qua chuyện như vậy phát sinh ở chính mình trên người tiêu dao, bị như vậy một cái thua thanh đánh gãy. Kinh tủng một phen, bỗng nhiên mở to mắt, ngồi dậy tới, nề hà này thân thể không khỏe đã từng kia cụ, hơn nửa số cao, chẳng những mềm như bông, trước mắt còn từng đợt mà biến thành màu đen, say xe, xe, rõ ràng chính là ảnh hưởng bất lưng hơn nửa nhảy dính gì chứng sao. Nghiêng đầu, đánh giá nho nhỏ nhà ở, so nhà nạn, buồn vệ sinh đều tiểu một nửa, chết nát giường, mốc meo trăng, ẩm ướt nhà ở, còn có một cái ghế đang ở tiêu lôi mông hạ dùng rảy, mặc dù là dân chạy nạn oa Chỉ sợ cũng muốn son nơi này hảo. Còn thất thần làm cái gì? Chợ ta hồ hạ người sao? Tiêu lôi người cũng như tên, tính cách táo bạo, đối này toàn ra mặt khác ba cái nhân thật ra ô nhu như nước. Bởi vì kia hỏa bạo tính tình, cứng rắn nắm tay tất cả đều phát tiết ở đại tình đại nha trên người, cho nên vừa thấy đại nha như là không có nghe. Thấy chính mình nói, như cũ ngây ngốc mà ngồi, liền cảm thấy chính mình mặt mũi bị hao tổn, giống to ra tới. Vốn dĩ đối với này cha liền không có cái gì hảo cảm, vừa nghe chính mình tỉnh lại, không có nửa điểm quan tâm, còn đương hạ nhân sai xử, không, liền tính là hạ nhân, cũng có tiên công, nàng đều không có, hừ. Tiêu giao hừ lạnh một tiếng, như băng đào tự ánh mắt hướng về thiêu lôi vọt tới, sợ tới mất không có chuẩn bị tiêu lôi sắc mặt tái nhật, nhìn thấy chính mình tạo thành hiệu quả tiêu, giao rất là vừa lòng, khó trách trong băng huynh để nói chính mình học lão đại ánh mắt là nhất giống. Cha, người sẽ không sợ ta hạ thạch tín, độc chết các người sao? Bởi vì phát xuất mà có chút khàng khàng thanh âm, mang theo âm lãnh đến quỷ dị ngữ điều khinh phiêu phiêu mà phi tiếng tiêu lôi lỗ tai, làm cái này cường tráng nam nhân toàn thân nhũng ra, hô hấp tạm dựng, mồ hôi lạnh chảy rồng, một cổ bức người hàng khí từ lòng bàn chân nháy mắt thẳng tới toàn thân khắp người, một lòng nhân sợ hãi. Không ngừng mà run rảy, cả người ngã ngồi trên mặt đất đều không có cảm giác. Cha, người như thế nào ngồi dưới đất? Tiêu giao thu liễm khí thi, khinh bị nhịn trên mặt đất rung bần bậc đại nam nhân, chỉ là trong nháy mắt, đó là vẻ mặt nôn nóng, trong mắt càng là chàng ngập quan tâm, mười phần hiếu thuận nữ nhi, thanh danh hủy hoại, không quan hệ, nàng có thể chậm rãi đem chi tiệm trở về, rốt cuộc, nàng còn muốn ở chỗ này tìm một cái thành thật đáng tin cậy nông phu, sinh một đống béo hoa hoa không? Có hảo thanh dân sao lại có thể? Tiêu lôi chết mắt, nhìn trên giường đại nha, vẫn là ngày thường cái kia đại nha, chẳng lẽ vừa mới là chính mình hoa mắt. Ngay sau đó lại phủ nhận, nghĩ này đại nha nói muốn hạ độc, chính mình rõ ràng nghe được rõ ràng, đã không có kia làm hắn kinh hồn tán đảm kinh người khí thế. Tiêu lôi tức giận hướng trên đầu dũng, đang muốn xếp chặt nắm tay hướng đại nha trên người tiếp đoan, lại phát hiện chính mình chân như cũ làm mềm, thậm chí trên đùi cơ bắp còn ở dung. Lên, không có biện pháp. Chỉ phải dùng miệng, Thảo à, ngươi nhân bất hiếu nữ, cũng dám tiêu độc, xem ta không đánh chết ngươi. Cha, ngươi làm sao vậy? Không phải nằm mơ đi. Ta sẵn có thể sẽ hạ độc. Tiêu giao không thể tin tưởng mà nhìn tiêu lôi, ngươi chính là ta thân cha, ta chính là độc chết ta chính mình, cũng không có khả năng độc chết ngươi, ta biết chính mình không Thảo cha thích, nhưng cha ngươi cũng không thể như vậy oan ổn ta. Này muốn truyền ra đi, ngươi làm nữ như ta còn như. Thế nào sống à? Ta sẽ không hà độc độc chết ngươi, sẽ chỉ làm các ngươi tính kế toàn bộ thất bại, nàng phải làm cần thiết là tổn hại người lại lợi kỹ sự tình. Vậy ngươi như thế nào không chết đi, đây là tiêu lôi nhất tưởng trực tiếp giống ra tới nói, nhưng vừa mới tim đập nhanh như ba còn chưa qua đi, tâm còn đang run rảy hơn nở hắn hiện giờ, cũng không thể phán đoán này đại nhà tỉnh lại sao theo như lời nói câu nào là thật, câu nào là giả, ngươi khóc cái gì, bị ô ô tiếng khóc làm cho tâm. Phiền ý loạn, tiêu lôi tính tình cạn thêm táo bạo lên, ta lại chưa nói cái gì. Còn không mau lên, làm cơm chiều đi, cũng không nhìn xem hiện giờ đều giờ nào. Đúng vậy, cha. Tiêu giao dịu ngoan mà trả lời, làm bộ nỗ lực dễ làm điểm cũng chưa có thể dời giường, ngẩn đầu, ái náy mà nhìn chầm chầm tiêu lôi. Cha, ngươi từ từ, ta chậm rãi liền rời giường, nhất định nghiêm túc mà cho các ngươi làm một đốn tốt. Nói chuyện khi... Cô ý tăng thêm nghiêm túc hai chữ, phi, các ngươi nhân cha như vậy, cũng xứng nếm bổn cô nương tay nghệ, liền sợ bổn cô nương nguyện ý làm, các ngươi cũng không dám ăn. Bị tiêu dao như vậy sâu kín ánh mắt thẳng tắp mà nhìn thẳng, vừa rồi sợ hãi dám lại không tự chủ được mà ra bên ngoài mạo, không cần, chính ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Tiêu lôi lập tức mở miệng nói, xoay người chạy trốn mà rời đi. Đúng rồi, cha, về sao ta không gọi đại nha, đặt tên tiêu dao Tiêu giao đối với tiêu lôi bóng dáng nói, cũng mặc kệ nàng có hay không nghe thấy, dù sao, kiếp này, nàng nhất định phải làm chính mình quá đến vui sướng, tiêu giao. Nếu mày mà nhịn hoàn cảnh ác liệt nhỏ hẹp phòng, nghĩ hiện giờ chính mình thập phần suy yếu thân thể, tiêu giao an tĩnh mà nằm ở trên giường, đối với pha giường phát ra kháng nghị kẻo kẹt thanh coi phản phất giống như không nghe thấy, cảm thụ được trong không khí lạnh lẽo, hai tay bắt lấy múc meo đến nghe tởm trăng, không có chút nào do dự mặt ấy ở trên người mình. Hiện giờ quan trọng nhất chính là, dưỡng hảo tự mình thân mình, hôn. Hôn trầm trầm đầu mỏi mệt không khỏe thân thể, mặc dù ở như vậy tình cảnh cũng thật mau liện lâm vào hắc ngọt mộng tưởng. tiểu Lan, đại a đầu thế nào? Tỉnh không có. Tiêu Lôi vừa đến sân, một cái 30 tuổi xuất đầu phụ nữ buông trong tay Việt, bước nhanh đi đến Tiêu Lôi trước mặt, chỉ thấy kẻ phụ nhân khuôn mặt trắng nõn, mặt trái xoan, một đôi mỹ lệ như thu thủy trong mắt tất cả đều là nôn nóng. Hỏi chuyện ngữ khí càng là vạn phần lo lắng, hơn nữa kia tuy mạnh khảnh lại lã lướt hấp dẫn dáng. Người, các may vừa người mò thủy lam váy dài, mặc dù là phóng nhãn toàn bộ hạnh hoa thôn, kia cũng là số một số hai mỹ nữ, người này đó là tiêu lý thị, nếu không vẫn là đi thịnh đại phu đi. Ta nơi đó còn có một ít trang sức, đơn hẳn là đủ khám phí cùng dược tiền. Tiêu lôi nhìn nhà mình đương tử như thế thiện lương. Trong lòng đối phòng nội đại nữ nhi còn có kia, đã chết đi nguyên phối hận ý càng sâu, phóng nhu thua cuộn thanh âm, nắm nặng bắt lấy chính mình cánh tay tế hoặc tay nhỏ, không. Có việc gì, kệ nha đầu mạng lớn thật sự, đã tỉnh lại một lần, phóng chừng ngày mai là có thể đủ hảo, hôm nay cơm chiều. Tiêu Lan nhìn ta, thế nhưng đã quên làm cơm chiều, ngươi chờ một lát, một hồi liền hảo. Tiêu Lý thì sửng suốt một chút, theo sau mới như là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rất là vì tiêu đại nhà tỉnh lại vui vẻ bộ dáng, bước nhẹ nhàng gót sen, thước tha nhiều vẻ mà hướng tới phòng bếp mà đi, mà tiêu lôi, thì tại trong viện thu thập đông cũ, lại quá không lâu đó là cày bừa vụ. Xuân, những việc này đều đến nắm chặt. Tiêu giao là ở một trận gà trống đánh minh trong tiếng tỉnh lại, nghĩ đến là một chất này ngủ đến cực kỳ thoải mái, đầu óc thanh tịnh, tinh thần cũng thập phần không tồi, chỉ là bị mốc meo chan ngộ ra tới cả người mồ hôi, đối với cực kỳ ai sạch sẽ tiêu giao tới nói. Đây là rất khó chịu đựng, đứng dậy, tuần hoàn ký ức, tìm ra một bộ sạch sẽ nhất trắng bịch lại đầy những lỗ vá váy áo, trầm lên trên người, kéo mép dừng lạng dày vải liền ra cửa phòng. Lúc này sát trời mới tờ mở sáng, mát lạnh sẵn khoái không khi đánh ốp lại, lệnh tiêu giao cả người lỗ chân lông thư giãn, quan sát kỹ lưỡng hiện giờ cái này ra, không nhỏ sân, dùng rào che vây quanh, một đào ở nàng xem ra khởi không được cái gì tác dụng cửa gỗ, lúc này từ bên trong bị bột thượng Đối diện to rộng nhà chính, nhà chính hai bên là đông tây xương phòng, đông xương phòng là tiêu lôi phu thê phòng, tây xương phòng bị cách thành hai gian bên trong một gian cửa mở ở nhà chính là cái này bảo bối nhi tử tiêu kim, một khác gian cửa mở hương sân là tiêu thủy, cũng chính là cái khi đoạt hiện giờ này thân mình vị hôn phu muội muội Đều là tường đất ngói đen, như vậy phòng ốc ở hạnh hoa thôn cũng coi như được với người trong sạch, chỉ tiết Chính mình phía sau phòng lại là cùng đông xương phòng bên cạnh kia phòng nhỏ giống nhau, tên là tạp vật thất. Ở các chính mình phòng cách đó không xa đó là phòng bếp. Ở phòng bếp bên cạnh có một cái chuồng heo, bên trong dưỡng hai đầu đại. Phi heo, lại bên cạnh đơn sơ vây lên chính là chuồng gà. Bên trong nhân thật ra có 10 chỉ gà mai, một con gà trống. Này đó ra xuất thức ăn ngày thường đó là đang thương đại nha một người ôm đồm, mà sản xuất là tuyệt đối không có nàng phân. Bất quá, hiện tại cũng không phải là bên vực kẻ yếu thời điểm, thư dịp trong nhà những người khác còn không có tỉnh, tiêu giao động tác lưu loát mà mốt nước, nấu nước, cũng may cái này thân mình là thường xuyên làm sống, sức lực không nhỏ, thiêu nước ấm. Đồng thời, đem toàn bộ phòng bếp cướp đoạt một vòng, trừ bỏ nửa vải muối ở ngoài, chỉ cần là có thể hạ miệng, đều không có, vừa thấy liền biết quá ở một bên. Thế nhưng đặt vĩnh tranh, thả phía 5 mẫu xóa hoáng bất, huy ngốc mẹ y thiển ra. So hợp lại, kỹ, nghề ông chắc nguy, hố mang, đông dịp bảo, vô hang lời nói, quyển ngành, giá trị bận, đường thang trợ, bộ, hoàng suốt vui tư búi nghe ấn, than mồ thích hợp lại, trung tắc kỹ, mổ bãi nhằn mạch đáng yêu, về ai, bảnh điệu, trước xích tủng tại môi, hôn bình trướng bát tùng từ gián, tuy bây giờ thích chỉ bằng này đem phá khóa cũng có thể làm khó nàng, nhưng chỉ chết mắt. Lại nghĩ đến chính mình cũng coi như là bệnh nặng mới khỏi, đã muốn ăn thanh đạm, lại phải có dinh dưỡng, trứng gà là lựa chọn tốt nhất không phải sao? Vì thế, tiêu giao dùng tới đã từng ám sát quốc gia đặt đầu thân thủ, ở lăng là không có quấy nhiễu một con gà dưới tình huống, vui thê hứng hở mà đem hai viên nóng hầm hập trứng gà đưa tới phòng bếp, quả nhiên là hồn nhiên, thổ trứng gà. Mặc dù chỉ có một chút muối, này canh trứng hương vị như của mỹ vị dị thường, mồm miệng lưu hương, một chén canh trứng xuống bụng, cả người đều tràn ngập lực lượng, muốn tại đây sáng sớm hương giả đi bộ một vòng tiêu thực, những nhìn từ từ trở nên trắng sát trời, lại nghĩ nàng kia sốt ruột phòng, thời gian không cho phép. Trước tiên ở trong viện dùng bồ kết chặt sạc đầu, tấm tắt, kia hắc hề hề phím vị gọi đầu thủy thật làm nàng đầy đầu hắc tuyến, qua vài biến thủy mới đến nàng vừa. Lòng trình độ Theo sau lại dùng giặt quần áo đại bồn gỗ bưng nước ấm đi nàng phòng, đem toàn thân tẩy trắng, tuy nói tẩy qua sao cả người thoải mái thanh tân, nhưng một cuối đầu, thật đáng thương nột, 15 tuổi, cuộc xấu như sai không chịu, thân mình càng dọc còn không có bắt đầu phát dục giống nhau, chỉ dáng hai cái đáng thương bánh bao nhỏ, như vậy sao được. Này nhưng sẽ gây trở ngại nàng tìm lão công đại kế, thay đổi, đó là cần thiết, đổ nước tắm, đem chính mình có thể xuyên y phục tất. Cả đều bỏ vào đại bùng gỗ, hủy đi vỏ chăng, bên trong sợi bông, tấm tắt, lại làm lại ngạnh lại hắt, nếu không phải buổi tối còn cần nó, thật muốn một vẹn hỏa đêm này điểm, chờ đến làm xong này hết thảy, kia đại bùng gỗ đã xếp thành sơn, đem sợi bông đáp ở trong sân lượng y thằng thượng, đang muốn bưng một liều đi giặt quần áo khi, mới phát hiện chính mình không trải đầu, càng không xong chính là, đang còn không biết chính mình trường gì bộ dáng đâu. Vơ vét nửa ngày cũng không tìm được gương, cảm. Tình này nữ trong trí nhớ không có về chính mình diện mạo, là bởi vì chưa từng có chiếu quá gương, ô ô, thật sự là quá đáng thưởng đồng tình một phen lúc sau, đánh một trậu nước trong, đem tẩy đến bạch bạch mặt thọ lại gần, hảo tiểu, đây là để nhất cảm giác, cả khuôn mặt cũng liền lớn bằng bàn tay, làn da vàng như nến, trắng bạch cái miệng nhỏ, cái mũi nhân thật ra rất tiểu xảo, mặt trên một viên nho nhỏ nốt rùi đang càng tăng thêm vài phần nghịch ngợm, nhưng mà, nhất bắt mắt chỉ sợ phải kể. Tới cặp kia đại đại mắt hạnh, sạch sẽ thanh triệt, rất là mê người, bất quá, nếu không phải sinh tại đây chưa nghiêm trọng khuyết thiếu dinh dưỡng trên mặt, chỉ sợ sẽ càng thêm đẹp. Tai kiến phi đầu tán phát chính mình, ân, tóc dài phiêu phiêu, chỉ là phát chất khô khóc, còn phát hoàng, về sau nỗ lực bảo dưỡng, hiện giờ, nhìn chầm chầm trong nước mặt hình đã lâu, tìm ra mẹ kế chuyên môn làm chính mình may vá làm quần áo kéo, dùng ngón tay lý ra thích hợp tóc mái đặt ở trên trán đối lập này. Mày liễu độ cao, hơi hơi hướng lên trên mặt để một chút, răng rắc mấy đao, mái bằng liền xuất hiện, dùng ngón tay búng búng, chỉ thấy trong nước ảnh ngực, cái trắng bị tóc mái che khuất, lộ ra cong cong mày liễu, phụ trợ đại đại đôi mắt càng hiện thanh thuần đáng yêu, bất quá, kia trên khuôn mặt nhỏ, nhìn liền càng thêm nhỏ, chính mình nhìn đều đau lòng, ha ha, hiệu quả không tồi. Đến nỗi mặt sao tóc dài, lại không đen nhánh lợn lệ, khoác ngực lại là phá hương mỹ cảm, hơn nở này đáng thương. Nếu liền đem phá lực đều không có, chỉ phải biên thành một cây đại đại bím tóc, đáp bên vai trái thượng, thật đúng là trường, trong người trước đều tới nếu không, quả nhiên thoải mái thanh tân không ít, trộng nước người trong mắt chuyển động, liền mang theo thanh xuân sức sống, có vài phần 70 đến 80 niên đại cảm giác. Chính là, nơi này là cổ đại, như vậy có thể hay không quá không hợp đàn. Nghĩ ngày hôm qua kia ngược đại chính mình cha trên đầu bao búi tóc, chính mình cũng không thể quá tân chịu. Mặc dù là thời thượng cũng muốn chậm rãi kéo, nếu lập tức quá khác người, chính mình nhật tự liền càng không tốt, điều thấp, đuối tiêu dao ngươi nhất định chớ quên, hành sự muốn điều thấp. Vì thế, tiêu giao, ở kia một đống giách nát quần áo mạnh vải trung tìm ra một khối màu xám khăn, bao ở trên đầu, đừng nói, thơm cô cảm giác lập tức liền ra tới, cùng chính mình này trắng bịt quần áo nhưng thật ra thực phối hợp. Cuối cùng thu thập hảo, tiêu giao nhìn xem sắc trời, tâm tình vui sướng mà bưng mọc. Liệu hướng tới hạnh hoa thôn liện cái kia sông nhỏ mà đi, sát trời so sánh với phía trước đã sáng không ít, nơi xa thanh sơn, bên chân tiểu thảo, giọt xương điểm điểm, an tịnh sáng sơn, lạnh căm căm không khí, này hết thảy hết thảy ở tiêu giao trong mắt đều là phá lệ mê người, chính mình quả nhiên vẫn là chính cống dân quê, mặc dù nơi này không có thơ ấu ký ức, không có quen thuộc thân nhân, nhưng nhìn này đó, nàng liền cảm thấy mấy năm này phiêu bạc tâm một chút yên ổn xuống dưới, dị thường, yên lặng. Tiêu giao vẫn chưa, ở bờ sông kia có vỗ vỗ ánh sáng trơn nhẵn cục đá chỗ dừng lại, từ trong trí nhớ nặng biết, nơi này là trong thôn phụ nữ cô nương, tẩy đồ vật địa phương, thật hiển nhiên, nay tự ti lại đáng thương thanh danh không tốt nữ là bị bài sách bên ngoài, thuộc về nàng địa phương, ở cách nơi này hạ như 100 m ngừng ở chính mình địa bàn, tiêu giao chậm rãi tẩy quần áo, cúi đầu, lặng lặng chờ đợi những cái đó đại thẩm nhóm đã đến, phải biết rằng chính mình này thân thể đã mươi. Lâm tuổi là hoàn toàn có thể gã chồng tuổi tác, nếu là tới rồi 16 tuổi còn chưa gã chồng, bên kia là gái lỡ thì, lại nói, lấy đối nạn cái kia người nhà hiểu biết, nếu không phải nhanh lên đem chính mình thanh danh vãng hồi, chỉ sợ ở cái này hôn nhân đại sự, cha mẹ chi minh, ngồi trước chi ngôn. Nếu là lần này đại nhà đã chết, khi thật chính hợp bọn họ tâm ý, nói vậy, kia 20 mẫu dụng tốt tự nhiên trở thành bọn họ, chỉ là không nghĩ tới chính mình xuyên tới đại nạn không chết bọn họ. Khẳng định còn sẽ có hậu chiêu, chỉ sợ lúc này đây, bọn họ không chỉ có muốn được đến những cái đó dụng tốt, càng sẽ đem chính mình lớn nhất ít lợi bán đi. Đến lúc đó, nàng sợ gỡ người không phải gần đất xa trời lão nhân, thiếu cánh tay thiếu chân tàn phế, càng có có thể là nhân phẩm có vấn đề biến thái. Hơn nữa bọn họ làm như vậy còn danh chính nguồn thuận, ai làm chính mình thanh danh không tốt, chỉ sợ đến lúc đó toàn bộ hạnh hoa, thương điều không có một người nói bọn họ không tội, hừ, tiêu lý thì thật là có chút tính kế, mấy năm nay không làm tất cả đều là những cái đó đã được gọi là lại đến loại dư tình, chỉ tiếc kia ngốc đại nha, trong lòng còn cảm kích Tiếu thị vì nặng làm châu lạnh ngựa, bất quá, hiện tại biến thành chính mình, nàng nhân thật ra muốn nhìn một cái, này Tiếu thị có bao nhiêu lợi hại. Nghe nơi xa top 5 top 3 nói chuyện thanh, vui đầu khổ làm tiêu dao bất lên một mặt tà mị tươi cười, thật là cảm những cái đó đại thẩm nhóm lớn giọng, ấp ủ ấp ủ cảm xúc đêm đã Từng quen thuộc ca khúc anh sướng ra tới, cải thị nha, trong đất hoàng nha, ba lượng tuổi thượng nha, không có nương nha, đi theo cha, còn hảo quá nha, liền sợ cha cưới mẹ kế nha, mẹ ruột nha, mẹ ruột nha, cưới mẹ kế, ba năm nữa nha, xin cái đề đệ so với ta cường nha, đề đệ mặc quần áo lăn lai rèn nha, ta muốn, mặc quần áo áo vải thôi nha, đề đệ ăn mì, ta ăn canh nha, bưng lên chén tới nước mắt lưng trọng nha, mẹ ruột nha, mẹ ruột nha, mẹ ruột nha. Mẹ ruột tưởng ta, ai biết nha, ta muốn hôn nương ở trong mộng nha, đào hoa khai hạnh hoa lạc nha, một trận gió Nhã Mẹ ruột tưởng ta, ai biết nha, ta muốn hôn nương ở trong mộng nha, đào hoa khai hạnh hoa lạc nha, ta muốn hôn nương một trận gió nha cải thìa nha, trong đất hoàng nha, ta muốn hôn nương một trận gió nha. Thiếu nữ thanh âm thanh lệ biển chuyển, ở như vậy sáng sớm phá lệ động lòng người. Chỉ là kia thê lương ca khúc, lệnh chùa sót lòng người tình cảm, giống như chính là này tiêu đại nha nhân sinh vẽ hình người, cảm giác được những cái. Đó lớn giọng một đám an tỉnh lại, tiêu gió tâm tình sung sướng, lại một lần một lần mà sướng chính mình chùa sót, phản phất đám chìm ở chính mình thống khổ bên trong, một chút cũng không có phát giác nơi xa nghĩ chân đại thẩm nhóm. Đương sáng sớm để nhắc lũ ánh mặt trời chiếu tiến hành hoa thôn. Từ cấp thế này an tường yên lặng thôn xóm nhỏ giót vào hoàn toàn mới sức sống, đánh vỡ toàn bộ hình ảnh bình tĩnh, bắt đầu náo nhiệt lên. Nhạc nhạc khói bếp từng đợt từng đợt dâng lên trong viện gà. Gáy cổ tiếng kêu, đối ngũ nướng hai tự giống lên một tiếng, trung gian càng kẹp sơn tức hát vang, côn trùng kêu vang than nhẹ các loại bận rộn thân ảnh biểu thị tân một ngày bắt đầu. Sông nhỏ bên cạnh, thấp thấp khóc lóc tiêu giao rốt cục là một bên mặt nước mắt. Một bên đem kia một đại bồn quần áo giữ sạch sạch sẽ, từ dòng nước ảnh ngược trung vừa lòng mà thấy chính mình xinh đỏ hai mắt, trong lòng âm thầm bội phục, tuy nói chỉ đương không đến nửa năm diễn viên nhìn một cái, nàng này kỹ. Thuật diễn nhân một chút cũng không có lùi bước, liền tính dính thủy quần áo trọng rất nhiều, nhưng còn chưa tới nàng dọn bất động nông nổi, bất quá, diễn luôn là muốn diễn xong. Dùng hai chỉ tiểu cánh tay lung lay mà đem đại bồn gỗ bưng lên tới, chạm vào, đông, hai tiếng. À tiếp theo là thọng khổ thét trói tai, sao lại như là sợ bị phát hiện, thanh âm đột nhiên im bật. lần đám kia càng tụ càng nhiều đại thẩm nhóm, từ vừa mới thê lương tiếng ca trung bừng tỉnh, số lượng đối diện, ánh mắt. Chi gian truyền lại hừng hực bác quái chi hỏa, vô luận phía trước ai xem ai không vừa mắt, ai cũng ai không đối phó, nhưng vào lúc này lại nháy mắt đạt thành ăn ý, động tác nhanh chóng đi vào tiêu giao phía sau. Lúc này, mọi người liền thấy. Một cái nhỏ gầy thân mình, cánh tay cùng chân đều khá xuất huyết rõ ràng là vừa rồi bị vướng ngã, những nàng tự hồ sẽ không đau giống nhau, trong mắt mắt lạnh gâu gâu, cắn chặt môi, nôn nóng mà nâng dậy dày nặng buồn gỗ, động tác nhanh nhàng đem những cái. Đó lại lần nữa làm dơ quần áo giữa sạch một bên, trên mặt biểu tình tất cả đều là sợ hãi, môi phát ruông, tự hồ một chút cũng không có thấy phía sau kia một đám bác quái đại thẩm, tự nhủ nói. Nhanh lên, nếu như bị người trong thôn thấy ta ở giặt quần áo, nương sẽ mắng, nếu là bị người phát hiện này quần áo không phải nhị ngồi tẩy, sẽ đánh chết ta. Nga, ăn ý đại thẩm nhóm ai cũng không có phát ra âm thanh, trong lòng lại là bóng lượng, lại nhìn tiêu giao trên người kia đầy những lỗ vá quần áo. Khô gậy như xài hai tay cánh tay, thuần thuộc mà giữa sạch quần áo, mọi người bắt đầu vô hãng mưa mạng, phỏng đoán. Ô ô, thấp thấp tiếng khóc, bờ sông nhân nhì càng thêm sốt ruột. Hoảng loạn, lại không trở về cấp nưng các nàng nấu cơm, không cơm ăn không nói, lại sẽ bị đánh. Trên thực tế toàn bộ trong nhà, đánh nàng cũng chỉ có tiêu lôi, nhưng tiêu dao càng muốn nói như vậy. Ha ha, rốt cuộc như vậy mới có ý tứ không phải sao. Thì ra là thế, bác quái đại thẩm, ba cô sáu bà nhóm đều không khỏi. Đem đôi mắt dừng lại ở tiêu dao trên người, nàng lúc này tuy nói cả người sạch sẽ thoải mái thanh tân. Đặc biệt là cặp kia mắt to, đặc biệt xông ra, càng có vẻ người cùng dân chạy nặng tựa mà, khẳng định là cả ngày không ăn no mới có thể như vậy. Trong đầu không khỏi đem trước mắt đại a đầu cùng kia đuối xinh đẹp mẫu tử so sánh. Nữ nhân trước nay đều là đồng tình kẻ yếu, chua sót so với chính mình xinh đẹp quá đến tốt. Trước kia là không bắt được các nạn nhật điểm, nhưng hiện tại không giống. nhau nguyên lai hết thảy đều là kia nương hai trang. Thật đúng là có thể tàn, lừa các nàng lâu như vậy, hiện tại ngẫm lại, các nàng trừ bỏ thế giới hệ hệ đại a đầu ở ngoài, cũng cũng không có thấy kia hai mẹ con đã làm sự tình gì, cái gì đều là từ các nàng trong miệng nói ra. Bản thân tiêu lý thì như vậy thủ đoạn liền không đáng cân nhắc, chỉ là đã từng đại nha là yên lặng chịu đựng, cũng không phản kháng, mới có thể làm đối phương được một tất lại mung tiếng một thứ tới rồi hiện tại tình. Trạng này, chỉ sợ có chút đắc ý bên báo đi. Hừ, nàng chính là muốn sớm cơ hội này, nhất cử đem chính mình thanh danh dọn về tới. Liền tính hôm nay những người này trong lòng đều có hoài nghi, chính là, này đó ba cô sáu bà nhất am hiểu đó là truyền bá đồn đại vứ vẩn, nhưng ngàn vạn đừng coi khinh những người này, ở cái này thôn xóm nhỏ, các nàng tuy nói thảo người ngại, đến cũng có vài phần đội pha, pha công năng, từ lúc bắt đầu, tiêu giao đánh chủ ý chính là lợi dụng các nàng, giành được khác, nàng đồng tình. À, đang ở mọi người bà tám vì ý phỏng đoán thời điểm, tiêu giao cuối cùng là lại lần nữa cầm quần áo giữ sạch hảo, xoay người, liền thấy ước chừng mười mấy phụ nhân, giống chỉ bị kinh con thỏ, đại đại trong ánh mắt kiếp trước kinh hoảng, hét lên một tiếng, thiếu chút nữa lại lần nữa đem bồn gỗ ném văng ra, thật vất vả ổn định, da vẻ khiếp sợ, lại thần sắc hoảng loạn, ánh mắt sợ hãi mà từ mọi người trên người thổi qua, theo sao càng là lừa mình dối người mà dẫn rắc tiếng khóc. Mà lầm bầm lầu bầu, các ngươi không phát hiện ta, các ngươi không phát hiện ta, này không phải ta, ta là muội muội ta là muội muội Mọi người ở đây đều tâm tồn không đành lòng, có thậm chí đỏ hốc mắt muốn ăn ủi đáng thương oa khi tiêu gia bứng bồn gỗ, bột phát ra kinh người lực lượng, bước đi hoảng sợ mà thoát đi, thực mau liện biến mất ở mọi người tầm mắt bên trong, ha ha, ngẹn các ngươi, không cho các ngươi phát tiết các ngươi trong lòng đồng tình, như vậy các ngươi sẽ truyền đến càng là lợi hại. 15 phút lúc sau, nhớ lại chính sự một đám ba lại lần nữa tụ tập ở bờ sông, vừa làm sống, biên nói chuyện phím, thậm chí một đám hóa thân thần thám, liền hôm nay buổi sáng chứng kiến sự tình, bắt đầu rồi liên tiếp phỏng đoán, mà Tiêu Lý Thị, Tiêu Thủy, hai mẹ con ở mọi người càng ngày càng phát tán tư duy chung trở nên càng ngày càng bất ham Bên này Tiêu ra, Tiêu lôi cùng Tiêu Lý Thị là cùng rời giường, Tiêu Lý Thị càng là mặt mây hàm xuân, thẹn thùng như vừa xuất giá cô. Dâu, xem đến tiêu lôi tâm tận đợt phát ngứa, chỉ là thời gian không còn sớm, làm cần lao nông dân một quả tiêu lôi là chưa bao giờ ngủ nướng, bất quá, hiện tại trung quy còn chưa tới ngày mùa mùa, ở trong phòng cỏ sát một hồi vẫn là cho phép. Nhìn ngồi ở gương đồng trước trang điểm kiều thê, tiêu lôi lại lòng tràn đầy thích. Tiêu lý thị lại như thế nào không biết tiêu lôi kia nóng cháy ánh mắt, sơ một đầu tóc đẹp tiêu lý thì khóe miệng nộn nhạo mê mọi người mỉm cười, tiêu lang, không biết. Đại A đầu thân mình hảo chốt không có. Nghĩ đến tiêu đại nha, tiêu lý thì ánh mắt ám ám, theo sau lo lắng mà nói. Tinh nhi, ngươi quảng nàng làm cái gì? Nhắc tới đến tiêu đại nha, tiêu lôi trong lòng liện rất là khó chịu, thậm chí liền vừa mới sung sướng tâm tình đều bị phá hư rất nhiều. Tiểu Lan, ôn nhu thanh âm, thẹn thùng kêu gọi, ngọt ngào như mật ngữ khí, hơn nửa xuất chúng diện mạo, mê người gián người. Thiện lương tính cách này đó đó là tiêu lý thì bắt lấy tiêu lôi tầm tốt nhất. Vũ khí, nói như thế nào nặng đều là tiêu lan nữ nhi, ta như thế nào có thể mặc kệ. Hiện giờ đại a đầu bị từ hôn, tiêu lang người nói nàng hôn sự làm sao bây giờ đâu. Tiêu lôi nhíu mày, trong đầu xuất hiện đại a đầu hình tượng, đầy mặt chán ghét, nàng người như vậy có thể gã đi ra ngoài sao. Nhưng tổng không thể làm hắn cả đời dưỡng nàng đi, chính mình nhưng ném không dạy nổi người như vậy, này thật đúng là một vấn đề. Tinh nhi, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Tiêu lý thì nhíu mày, suy tư. Một hồi mới mở miệng nói, tiêu lang ta đại ca nhi tử ngươi biết không? Ngươi lại nói, tiêu lôi mày nhăn đến càng khẩn, tinh nhi đại ca, ly thiên nhưng thật ra cái thật người thông minh, ở trong thành nhìn tiệm tạp hóa, nghe nói mấy năm nay sinh ý còn rất là không tồi. Chỉ là, mỗi lần đối thượng hắn cặp kia thoạt nhìn thật khôn kheo ánh mắt, tiêu lôi trong lòng liền rất là không thoải mái, tuy nói là chính mình đại cửu vinh. Nhưng tiêu lôi luôn là lo lắng cho mình một không tin tưởng đã bị hắn gấp tính kế. Đến nỗi Lý Thiên Nhi tử, Lý Gia Bảo, từ nhỏ bị sủng hư, hiện giờ đã 20 tuổi, ở trong thành thanh danh rất là không tốt, đánh nhau ẩu đã, xóm cô đầu, nơi nào đều có hắn thân ảnh. Thẳng đến 17 tuổi khi, ở phiêu hương viện cùng một nhà giàu công tử ca đoạt một cái cô nương, bị đánh gãy một chân, tuy nói gì hết, nhưng cũng là cái người thọt, từ đây lúc sau nhưng thật ra không hề bên ngoài tai họa người khác. Chỉ ở nhà mang tàn nhẫn, tính tình càng thêm táo bạo, người. Như vậy đương chính mình còn dễ, liền tính là trong nhà có tiền, hắn cũng không muốn. Xem phía sau tiêu lôi biểu tình, tiêu ly thì liền biết hắn không quá nguyện ý, bất quá, tiêu lang ta biết ta kia chết nhi tính tình không tốt. Chính là, ngươi cũng muốn ngẫm lại đại A đầu hiện tại là cái gì thanh danh, hiện giờ lại bị lui hôn, đừng nói hạnh hoa thôn, chính là tới gần mấy cái thôn, biết việc này cũng không ít, tình huống như vậy. Chỉ sợ rất khó gã đi ra ngoài, đại a đầu đã 15 tuổi, thực, mau liền sẽ trở thành gái lỡ thì, ta là không ngại dưỡng nàng cả đời. Chính là, nữ nhân trung quy là phải gãi nhân tài có thể hạnh phúc không phải. Lại nói, tuy nói Thủy Nhi muốn 2 năm sau mới xuất giá, nhưng nếu là tỷ tỷ chưa gã, mùi mùi trước gã, ở hơn nửa Thủy Nhi tướng công lại là đại a đầu trước kia vị hôn phu, Thủy Nhi rất có khả năng sẽ bị trọc cuộc sống. Tiêu lý thì nói rất là mềm nhẹ thông thả, mang theo mười phần lo lắng, trước mắt tự hồ đã thấy tiêu đại nhà cơ khổ cả đời hình. Ảnh, theo sau là vẻ mặt không đành lòng, mặc sau một câu càng là một cái nơi trốn vì nữ nhi suy nghĩ từ mẫu. Người nói được cũng có đạo lý, chỉ là, người kia chất nhi. Đối với tiêu lôi như vậy tới nói, nếu là hắn có một cái lý gia bạo như vậy nhi tử khẳng định là một quyền đem hắn tố chết miễn cho cấp tổ tông mất mặt. Nhưng tin nhi nói được cũng không sai, liền đại nha cái kia xấu dạng kia hư thanh danh, muốn gã hạo nhân ra là không có khả năng, còn có thể nhi, kia chính là nữ nhi bảo. Bối của hẳn, chính mình đều không đành lòng nàng chịu một tiêu ủy khuất, kia hoàn toàn không phải tiêu đại nha có thể so được. Thấy tiêu lôi thần sắc có chút buông lỏng, tiêu lý thì ngừng tay thượng động tác, xoay người, đối diện tiêu lôi, mở miệng nói, ta biết tiêu la người lo lắng cái gì. Nhưng cái này hôn sự cũng không phải không có chỗ tốt, bọn họ nói như thế nào cũng là ta thân đại ca, thân đại tẩu, chính là xem ở ta mặt mũi thường, cũng sẽ không khắc khe đại a đầu, lại nói, ta đại ca. Đại tẩu bọn họ đã nói, không cần của hồi môn, chỉ cần người qua đi là được. Đến nỗi xính lễ, nàng chính mình chịu cũng dễ làm thôi. Không thể không nói, tiêu lý thị thật thông minh, kìa hai mươi mẫu dụng tốt, đối với thân là nông dân tiêu lôi tới nói chính là trong lòng thứ. Toàn bộ tiêu ra cũng liện 20 mươi mẫu dụng tốt, mấy năm nay đều là tiêu lôi ở reo trồng, cảm tình tự nhiên không giống nhau, nhưng kia khê ước là tiêu đại nha tên, kia hơi mỏng một chương giấy cũng ở tiêu đại nha. Trong tay, hắn chính là đem cái kia căn nhà nhỏ phiên cây hướng lên trời, cũng không tìm được, này như thế nào không cho tiêu lôi không khí, xem tiêu đại nha liện cạn thêm không vừa mắt. Ấn, hắn không thèm để ý tiêu đại nhà gã cho ai. Chỉ là, nếu là ai muốn cướp đi hắn trong trọt như vậy nhiều năm ruộng tốt, trừ phi muốn hắn mệnh. Tiêu Lan, người đây là đồng ý. Đối với Tiêu Lôi Cam chịu Tiêu Ly thị trong mắt vui sướng chợt lé mà qua, nếu việc hôn nhân này thành, đại tẩu hứa cho nàng đồ. Vật cũng không ít, đến lúc đó chính mình có thể cấp nước nhi chuẩn bị một phần giống dạng của hồi môn, Kim nhi qua nhập học cũng không cần sốt ruột, việc này muốn hay không cùng đại nha thương lượng một chút. Tiêu lý thì do dự mà nhìn thoáng qua tiêu lôi, mời tiểu tâm hỏi, ta lo lắng nha đầu này không muốn, nếu là lại lần nữa luận quẩn trong lòng, nhạy diễn liền không hảo. Hừ, lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, ta mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, ta làm nhà nàng, nàng nhất định phải, phải gã. Tiêu lôi bỗng nhiên đứng dậy, một cách cái bàn, lớn tiếng mà nói, việc này liền như vậy định rồi, ngươi chạy nhanh làm đi, đỡ phải kia nha đầu ở ta trước mắt nhìn trước mắt. Nói xong, liền vội vội vàng mà đi ra ngoài, từ bóng dáng xem ra, có chút trột dạ. Tiêu Lý Thị lúc này cười đến rất là vui vẻ, hừ, Tiếu Vương Thị, người cho rằng người trước khi chết lưu lại kia một tay là bảo hộ người nữ nhi sao. Người thật không hiểu biết người nam nhân này, hắn đem mặt mũi xem đến rất là quan trọng, lại đem những cái đó đồng ruộng coi như sinh mệnh, người đã tổn hại mặt mũi của hắn, lại muốn hắn mình, hắn sẽ hảo hảo đối đải người nữ nhi mới kỳ quái đâu. Cũng không biết người hiện tại biết, có thể hay không hối hận đâu. Người đang làm cái gì? Vốn dĩ nhân trục dạ mà có trước táo bạo tiêu lôi, gia phòng, lại không có thế nhà chính nội thường lui tới bày cơm sáng, tức giận càng tăng lên, này đại nha, sẽ không hiện tại còn ở ngủ đi. Nắm chặt nắm tay, ra ngứa phải không? Thật là ba, ngày không đánh luyện không được, một chân đem ghế đá văng ra. Lao ra nhà chính, lại thấy trong viện, một hình bóng quen thuộc ở lượng quần áo, định nhãn vừa thấy, nơi đó mặc tất cả đều là kia nha đầu thúi, mà bọn họ đôi ở một cái khác trong bồn, một đôi không lớn đôi mắt đã bắt đầu bốc hỏa, một chút cũng không có áp lực, giống lẫn ra tới, trước lời, người đã dơ nắm tay vọt đi lên. Đang ở lượng quần áo thiêu dao khóe miệng gọi lên một nụ cười, ở sau người người nắm tay sợ đến là lúc bỗng nhiên, hướng bên phải nhảy dựng. Tiêu giao nắm chặt cuối cùng một kiện muốn phơi nắng quần áo, vẽ mặt hoảng sợ mà nhìn bởi vì lực đạo quá mạnh, mặt sát không được tiêu lôi phát gục trên mặt đất, trong lòng ngạn cười nghĩ, nàng cái này ra đến có bao nhiêu hận chính mình cái này nữ nhi, đều có thể đem chính mình rơi như vậy thê thảm, có thể thấy được, vừa mới kia muốn tấu chính mình nắm tay chỉ sợ là tập trung không nhỏ sức lực đi, đến cái này tạp đến chính mình chân đi, liền tính là thế giới này không. Có che định về bạo lực gia đình luật pháp, liền tính tại thế nhân trong mắt, phụ thân ngược đánh nhi nữ là theo lý thường hẳn là, nhện, nàng tiêu dao cũng không phải là cái kia ngốc hề hề tiêu đại nha, nhầm người khi dễ, nặng cái gì đều ăn, chính là không có hại. Khóe mắt thế vội vàng xuất hiện ở trong sân mẹ kế, tiêu lý thì, tiêu dao là vẻ mặt lo lắng, vội đem trong tay quần áo lượng hảo, tiến lên đi đỡ tiêu lôi, cha, ngươi làm sao vậy? Lớn như vậy người, đi đường đều như thế không cẩn. Thần, người liền tính là nhìn thấy nữ nhi hảo, cũng không cần như thế đích động không phải. Nếu là quăng ngã ra cái tốt xấu tới, nhưng thật ra nữ nhi không phải. Quy dạp trên mặt đất tiêu lôi đối với hiện tại trạng húng có chút không rõ, hắn thật sự lộng không rõ, vừa mới chính mình nắm tay rõ ràng đã ai tới rồi cái này nha đầu thúi, vì cái gì nặng nửa điểm sự tình không có, tránh thoát đi không nói, còn lạnh chính mình té ngã, tiêu lôi tưởng không rõ, nhưng vừa nghe tiêu giao nói, càng là nổi. Trận lôi đình, ngươi cút ngay cho ta, rốt cuộc là làm quán việc nhà nông, thân thể khỏe mạnh, đứng dậy là lúc còn không quên một chân đối với thấu đi lên tiêu giao, chỉ thiết như cũ bị tiêu giao không giấu vết tránh thoát. người người mà liền tại đây là, tiêu lôi mới chân chính thấy rõ tiêu giao chính diện, chỉ thấy nàng một đôi đại đại đôi mắt vĩ khuất mà nhìn trầm trầm chính mình, tuy nói không có thủy nhi xinh đẹp, nhưng so với phía trước hình tượng, đó là khác nhau như trời với đất. Trong lúc nhất thời nhưng thật ra có chút chấn kinh, tiếp thu không nổi. Làm sao vậy, cha? Tiêu giáo nghiêng đầu nhìn ở trong sân ngơ ngẩn hai người, điểm này kinh hách liền gặp quỷ. Hừ, chờ chính mình hảo hảo điều dưỡng thân thế này, nàng tuyệt đối có tin tưởng đem chính mình biến thành vô địch mỹ thiếu nữ một quả. Đúng rồi, nương, người như thế nào còn đứng ở trong sân, nhìn xem hiện tại cái gì ngày, cơm sáng còn không có tiến tức, nếu là làm người ngoài nghe thấy, sẽ chê cười. Tiêu lý thị. Trong truyện thiết hành hoa thôn, cũng bất quá như thế, chỉ là làn da điểm trắng, dán người hảo điểm, cặp mắt khi câu nhân một ít thiết, gặp qua đông đạo mỹ nữ tiêu giao, tự nhiên là sẽ không đem tiêu ly thì điểm này tư sắc để vào mắt. Ngươi như thế nào cùng ngươi nương nói chuyện, tiêu lôi vừa thấy chính mình tức phụ ủy khuất thần sắc, lập tức nỗi giận đùng đùng mà chỉ vào tiêu dao ngươi còn không biết xấu hổ nói, ngươi cái này tiểu xuất sinh, đến bây giờ còn không có làm tốt cơm sáng, ngươi còn có lý. Còn không mau đi nấu cơm. Cha, ta nhân thật ra muốn vì các ngươi làm cơm sáng tới, nhưng trong phòng bếp trừ bỏ muối, cái gì đều không có. Ngươi làm ta cho các ngươi làm nước muối cho các ngươi đừng cơm sáng à? Tiêu giao hai tay thưởng thức bím tóc, nhỏ giọng mà biện giải nói. Đúng rồi, nương, kỳ thật ngươi không cần đem trong phòng bếp đồ vật khóa lên, ta sẽ không ăn vụng Lại nói, ngươi làm như vậy, nếu là làm người ngoài đã biết, không chừng nói ra cái gì nhàng thoại. Đâu, ta nhưng nghe nói. Đó là rất nhiều ác độc mẹ kế mới có thể sử dụng chiêu số, ta tưởng nương ngươi nhất định không phải người như vậy đi. Trước lời, mắt to chớp a chớp, bên trong tất cả đều là thanh triệt cùng tin cậy, tự hồ rất là chắc chắn tiêu lý thì không phải người như vậy, nhưng xa xa đứng ở nhà chính cửa tiêu lý thị lại như thế nào cũng cảm thấy này đại a đầu thay đổi, lần này tỉnh lại, chẳng những ái sạch sẽ, sẽ xử lý chính mình, chính yếu chính là còn trở nên nhanh mồm rẻo miệng. Đối thượng tiêu lôi một đôi nghi vấn ánh mắt, bưng lên ôn nhu tươi cười, lay động nhiều vẻ mà đi đến tiêu giao trước mặt, nơi đi đến, cuốn lên nhàng nhạt hương, theo sau, thân mật mà kéo tiêu giao tay, nhìn đại a đậu lời này nói, ta như thế nào sẽ như vậy đối với ngươi? Trước lời, sợ người đối với tiêu lôi giải thích nói, tiêu lang này mấy cái buổi tối, phòng bếp đều có lão thử, cho nên ta mới có thể đem thức ăn nhiều khóa lên. Liền tiêu lý thị như vậy một câu, tiêu lôi cả người đều lập. Tết trở nên nhu hòa, tinh gì, người nói cái gì, ta còn có thể không tin người sao. Cũng không biết là này nha đầu thúi từ nơi nào nghe tới những lời này. Nói xong, còn hung hăng mà trừng mắt nhìn lít mắt một cái tiêu dao. Là như thế này liền hảo, tiêu giao rút về chính mình tay, không thể không thừa nhận. Tại đây hạnh hoa thôn địa bàn, cái này tiêu ly thì thủ đoạn rất là cao minh, đáng tiếc gặp phải chính là chính mình. Nợ, thực xin lỗi, nhưng thật ra ta đa tâm, rốt cuộc ta nhảy giếng cũng chưa chết thành, suốt hai mặt trời lặng ăn cơm cũng không tính cái gì đại sự, mới hiểu lầm nương, kia lão thử thật sự là quá đáng giận, nương nhưng đến sớm chút đi mua chút chuột dược, đem chúng nó trừ bỏ, đây mới là nhà chúng ta lớn nhất sự tình. Thật là đáng giận, lão thử như vậy đáng yêu, như vậy vô tội, người thế nhưng làm cho bọn họ gánh tội thay, cũng không sợ ta báo ứng. Bị đại a đầu nói như vậy vừa nói, Tiêu Lý thì trên mặt ôn hòa thân thiết tư cười sinh ra nhè nhẹ cái khẽ mà Một bên nhìn tiêu lôi trong lòng là một chút cũng không có cái này nữ nhi tồn tại, huống hộ tiêu dao đối thượng vẫn là hắn tâm can, cho nên, đối với tiêu dao âm dương quái khí lời nói đang muốn giận mắng, lại bị tiêu dao dành trước. Nếu phòng bếp có lão thử, nương, ngươi phải hảo hảo đề phòng à, ta mấy ngày không ăn cũng không có gì ghê gớm. Dù sao có như vậy một toàn nguyên thủy núi rừng ở, như thế nào cũng đói không nàng. Ngươi cái tiểu xuất sinh, câm miệng cho ta, còn không mau đi làm cơm. Sáng, là chờ lão tử hầu hạ người sao? Tiêu lôi bạo nộ, nha đầu này quả nhiên cùng nàng kia đã chết nương giống nhau, một bụng tâm cơ, chỉ biết khi dễ tính nhi. Tiêu giao buồn cười mà nhìn tiêu lôi, cái này cha đã không xem như bất công, kia nhìn chính mình ánh mắt liền muốn nhìn kẻ thù dưới cha giống nhau, nếu là như thế này, nàng cần gì phải lại khắc khí, vị khuất chính mình trang tới trang đi đâu, cha, nhớ rõ nga, ta chính mình lấy tên, kêu tiêu giao, cần phải nhớ rõ nga. Tiêu Lý thì nhìn xa lạ đại a đầu, trong lòng một trận hốt hoảng chính mình cũng là đọc quá mấy quyển thư, nhận thức một ít từ, tiêu giao tên này không khỏi nàng không nhiều lắm tưởng, tên này rất êm tai, ta liện kêu ngươi giao giao đi, giao giao, ta biết ngươi mấy năm nay chịu ủy khuất, chỉ là, thân thể của ta luôn luôn không được tốt, ngươi đệ để mùi muội lại còn nhỏ, cho nên, nhà ngươi sự tình, ngươi liện nhiều đảm đương được không? Ác thật có thể trang, còn không phải là ở tiêu lôi trước mặt, diễn kịch sao? Ha ha, liền tính người ở tiêu lôi trong lòng là thiên tiên thì thế nào, người dù sao cũng là quần cư động vật, tiêu lý thị, ta nhân thật ra muốn nhìn người có thể trang đến bao lâu, đệ đệ mùi mùi còn nhỏ, là còn nhỏ, đều có thể đoạt tỷ tỷ vị hôn phu, còn nhỏ, còn có tiêu lôi, cái gì ngoạn ý, nếu là nàng ký ức không sai nói, cái này ra là nàng mẹ ruột xuất hiện mới kiến tạo, thân là nông ra sinh ra, trong nhà thổ địa tất cả đều là tên của mình, nàng cũng không biết nên nói. Những người này là có đầu óc vẫn là không đầu óc, thế nhưng còn dám như vậy tính ghê nàng. Lại nói, hôm nay thử nàng đã có thể hoàn toàn xác định, trong nhà này là nửa điểm nàng vị trí cũng không có, là không có khả năng lấy được thắng lợi, cho nên tiêu giao đôi mắt nhíu lại, cảm thấy chính mình đem chủ chiến tràn mở rộng đến toàn bộ hành hoa, không là quá sáng suốt hành động. Nghĩ đến đây, thật sự là không nghĩ lại tốn nhiều môi lưỡi, nàng hôm nay mục đích chính là phải hảo hảo mà sửa sang lại. Một chút chính mình móc meo phòng, ngựa ngùng, cha, nương, ta hiện giờ rất bận, không công phu cùng các ngươi ở chỗ này nói chuyện tào lao, đến nỗi cơm sáng, nếu cha như vậy luyến thiết nương cùng mùi mùi động thủ, người liền chính mình thu phục đi, không cần chuẩn bị ta. Dùng cực kỳ binh đạm ngữ khí nói xong này đó, xoay người vào chính mình phòng. Đơn hỗn hợp mùi mất ẩm ướt không khí ập vào trước mặt khi, trong viện vang lên tiêu lôi như cuồng bạo tiếng giống giận, cùng với tiêu lý thị. Ôn nhu khuyên giải thanh, bất quá, ở cái này an tỉnh nông ra tiểu viện, tiêu lý thì luôn mồng đều là ở vì chính mình nói chuyện, lại từng câu từng chữ mà tràn ép chính mình tới có vẻ nặng có bao nhiêu hiền huệ, đoạn số tuy rằng không tính quá cao, nhưng đối phó tiêu lô như vậy nông phu lại là hoàn toàn đủ rồi. Đêm ngoài phòng thanh âm ném tại sau đầu, tiêu giao hít sâu một hơi, cứ việc hương vị rất là khó nghe, những nặng mới tình nhân sinh, liền từ cải tạo cái này tạm thời cư chú mà bắt đầu. Đánh giá nho nhỏ nhà ở, nhìn ra một chút, nhiều nhất cũng liện 15 mét vuông, cao 3 mét, cái này độ cao ở nông thôn phòng ốc tới nói tuyệt đối là thực lùng, một chương dách nát tiểu dừng dựa vào vách tường, mặt trên râm giả sớm đã ép tới khô quắc, mùi mốc phần lớn là từ nơi đó phát ra, một cái không có môn nghiêng oai đảo trạng đầy cho bụi tủ quần áo, một cái gậy yếu ghế, vô cùng đơn giản, vừa xem hiểu ngay, thực hảo, thật sự thực hảo, ít nhất như vậy thu thập lên phương tiện, đen nhắn. Đôi mắt cuối cùng dừng lại, ở đối với giường vách tường một mét nửa chỗ không nhỏ cửa sổ, nhìn bốn phía bị đóng đinh, dùng tay chi cầm, tự hỏi, chẳng lẽ là sợ người vào sân, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra này không đương hài tự sở chịu ngược đại. tựa hồ chỉ có một loại khả năng, bất quá, mặc kệ ra sao dụng ý, nàng phải làm sự tình ai cũng cản không, lưu loát mà xoay người, đi sân. Đại khái là không có dự đoán được tiêu do sẽ nhanh như vậy lại ra tới. Khi ở trong sân nháo nháo liền ôm thành một khối tiêu lôi vợ chồng hai người hoảng sợ, nhanh chóng tích ra, hai người mặt đều nháy mắt nhiễm độ ẩn, nhưng thật ra tiêu giao, tả lông mày một trọn, liền đem hai người trở thành không khí giống nhau xuyên qua sân, ở đối diện nàng phòng tạp vật trong phòng tìm được một phen rất là thuận tay khảm đao, trong trí nhớ, cây đao này ngày thường là tiêu lôi cùng tiêu đại nha hai cha con đốn củi dùng, cầm ở trong tay. Lại một lần không coi ai gia gì xuyên quay yên tĩnh sân, trực tiếp vào chính mình. Phòng, trong lòng nói thầm, dân quê tuy rằng ăn nói thô lỗ mắng khởi người xảo khởi giá tới càng là nửa điểm đều không chu y chính là đối với cái loại này thân thiết sự tình, vẫn là rất kiên dè, này hai vợ chồng nhưng thật ra cảm tình hảo, thế nhưng tại đây lanh lãnh càng khôn, rõ như ba ngày dưới, liền tiểu giao che che lấp tiểu viện tử trung ôm thành một đoàn, liền tính nhà bọn họ ở tại thôn đuôi. Nhưng này hai người chẳng lẽ không sợ dậy hưa mặt khác hai đứa nhỏ sao? Đương nhiên, ngay đó, Tiêu Dao cũng chỉ là ở trong lòng ngẫm lại, tuyệt đối sẽ không như vậy hảo tâm đi nhắc nhở. Trong viện hai người bởi vì Tiêu Dao, quấy giày tự nhiên là không có khả năng ở tiếp tục. "Hảo, Tấn Nhi, mau đi làm cơm sáng đi, hiện tại sắp trời thật không còn sớm." Tiêu Lôi nói xong, lại nhìn thoáng qua còn không có một chút động tĩnh một đôi nhi nữ phòng. Trong lòng hơi hơi bất mãn, kêu Kim Nhi cùng Thủy Nhi cũng nhanh lên rời giường, Thái Dương đều phơi mong, còn không đứng dậy, giống cái gì, đã biết, Tiêu Lan. Tiêu Lý Thị cười đáp, xoay người liện đi kêu chính mình Nhi nữ, đối với nữ Nhi, hôn sự đã định ra tới, về sao chính là tú tài nương tử, nếu khi tú tài tranh đua, nói không chừng nhà mình Thủy Nhi vẫn là quan gia phu nhân, đến nỗi Nhi tử. Nàng biết không là khối người có thiên phú học tập, tốt xấu cũng nhận thức chút tự, trong lòng tính toán đem hắn đưa đến trong thành ca ca nhà bọn họ, đi theo học làm buôn bán, chỉ là không biết việc này tiêu lan có thể hay không đồng ý mà. Chuyện này cũng là tiêu lý thì hiện giờ lo lắng nhất, nhi tử mới 10 tuổi, lại thông minh lanh lợi, nàng tự nhiên là không hy vọng nhi tử cả đời ở cái này, nghèo khổ trong thôn đường cái khổ ha ha nông dân. Bang bang, vài tiếng, đang ở mức nước giữa mặt tiêu lôi theo tiếng nhìn lại, phát hiện là đại a đầu nhà ở, trong lòng thầm hận, nhà đầu này thật đúng là, một khác cũng không ngừng nghĩ, dùng sức mà quan khăn, liền hướng tiêu giao phòng mà đi, mà lúc này, tiêu giao trong tay xài đau mấy cái, lên xuống, liền đem phong kiếm cửa sổ tấm ván gõ gỡ xuống, dùng sức mà đẩy ra cửa sổ, dơ lên một tảng lớn bụi đất đồng thời, nắng sớm mang theo không khí thanh tân sảng khoái hương bị trút xuống mà đến. Khiến cho toàn bộ nho nhỏ phòng sáng ngời lên, cực lực bỏ qua bốn phía dơ loạn, nhìn ngoài cửa sổ, lam lam không trung một tầng tầng mây trắng. Thái dương vừa mới lộ ra đầu, ánh bình minh nhiễm hồng phía đông đám mây, đợi xa núi non càng thêm rõ ràng xanh bếp lên, thật là tốt đẹp sáng sớm tiêu. Giao vừa mới cảm thán xong, nàng phòng kia phiến đáng thương lại thê thảm môn bị một chân đá vang, người cái này nha đầu thủi, sáng sớm tinh mơ, tìm chết à. Tiêu lôi A tự còn không có giống song, ngơ ngác mà nhìn bị ánh mặt trời bao vũ toàn thân tiêu giao, vừa mới kia trên mặt mấy người tư cười là kia nha đầu sao. Nhưng mà, gần là trong nháy mắt nghi hoặc, một đạo quang mang chói mắt làm hắn không tự chủ được mà dưng tay che khuất đôi mắt, từ khe hở ngón tay xem qua đi, thâm bỗng nhiễn co ruột. Lại, thiếu chút nữa liền đình chỉ nhảy lên. Cha, người có việc sao? Đối với vị nhà mình cha tìm cha. Tiêu giao là một chút cũng không giận, rốt cuộc ở tiêu đại nha trong trí nhớ, nặng cái này tra đối nặng không phải đánh chính là mắng, nặng nếu là thật cùng chi số so đò, có thể sơ so đò cho hết sao. Đến lúc đó bị liên lụy không phải là chính mình, tiêu giao rất là bình tĩnh hỏi xong tới tiêu lôi, đương nhiên, nếu là không có nặng trong tay dơ lên kia một phèn chói loại lại phím hàng quang đốn củi, đau, trường hợp khả năng sẽ càng hài hòa một ít, không có việc gì, tiêu lôi không tự giác mà nuốt nuốt nước miếng. Lùi hai bước, rước lời mới cảm thấy có tổn hại chính mình uy nghiêm, nhưng vừa mới khi băng hàng cảm giác hít thở không thông làm hắn nghĩ, đến tối hôm qua sự tình, nhà đầu này tỉnh lại lúc sau tựa hồ toàn thân đều lộ ra quỷ dị, làm hắn kinh hồn tán đảm, ngươi nhìn xem ngươi, về điểm này giống cái cô nương ra, hừ, xứng đáng ngươi gã không ra. Tuy nói nói lời này khi có chút tự, tin không đủ, nhưng tiêu lôi lừa mình rối người mà cho rằng tìm về một chút mặt mũi. Liền vừa lòng lui về sân, ở chỗ rẽ lúc sau, vội dựa vào trên tường, chẳng có chút nhũng ra, cẳng chân bụng còn ở hơi hơi run lên. Tiêu giáo không thể hiểu được mà nhìn đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên rời đi tiêu lôi, lý giải không thể mà lắc lắc đầu, bắt đầu sửa sang lại nhà ở, những cái đó mút meo rơm dạ, tưởng đều không cần tưởng tiện lợi gác rưỡi tựa mà ném, theo sau, đánh thủy, đem trong phòng từ trên xuống, dưới lão khô. Đã lâu không có làm nhiều như vậy thủ công nghiệp nàng eo có chút linh men, nhưng thấy sạch sẽ sáng người, lại không có mùi lạ phòng, cảm giác thành tựu tuyệt đối không thua kém nàng lúc ấy thuận lợi thăng cấp vì, trong ban đệ nhị đại cao thủ khi vui vẻ. Ngồi ở trong viện tiêu lôi đối với qua lại mất nước tiêu giao làm như không thấy, ngẫu nhiên phát ra một tiếng hư lạnh, tỏ vẻ chính mình bất mãn, lại không dám lại có mặt khác hành động. Cái kia gầy yếu ghế vẫn là hoàn chỉnh, ít nhất. Có thể ngồi lại nói nàng phòng khẳng định không có khách nhân, cho nên ghế liền không cần nhọc lòng, nhưng kia tủ quần áo cùng đã hủ ván giường lệnh tiêu giao nhíu mày, nàng những không nghĩ nửa đêm ngủ thời điểm, tủ quần áo lạng hoặc là giường sụp quấy rầy nàng giấc ngủ, càng đáng giận chính là đem phòng thu thập đến như vậy cẩn thận, cũng không moi ra nửa cái tiền đồng mới nhớ tới chính mình vô luận là, theo phẩm vẫn là mặt khác có thể bán tiền đồ vật, đều là giao từ tiêu lý thì đại bán, nói. Là đài bán, nhưng tiêu đại nha lại trước nay không có gặp qua tiền bạc, người ngốc, còn chưa tính, tiêu giao ngồi ở sạch sẽ trên ghế, đây mặt sầu khổ, chẳng lẽ nàng muốn làm hồi nghệ cũ, đến trong thành đi thuận điểm bạc. Ngay sau đó lại lắc đầu phụ quyết, trước đừng nói trong băng người nếu là biết chính mình như vậy rủi tay ra tay, thế nhưng chỉ là vì mua bán dừng cùng tủ quần áo tiền có thể, hay không ngã phá mắt kính, chính là chính mình ở trở thành này ngốc đại nha về sau, đã hạ quyết tâm. Phải làm một cái chính cống nông phụ, không, hiện tại vẫn là nông nữ, cũng không thể ra tay, hảo đi, tủ quần áo có thể trước không vội, dù sao chính mình cũng không có vài món quần áo, những kia ván giường, thật sự là thực không bền chắc nên làm cái gì bây giờ đâu. Lúc này hai tay chống nạnh mội ở trường ghế thượng tiêu dao thật sự có vài phần một văn tiền bức tử anh hùng hán cảm giác. Thực mau, tiêu dao đem tầm mắt tập trung ở nơi xá Lê miên thanh sơn thượng, cầm lấy đốn củi đến, rộng mở. Đứng dậy, tính đi trước trong núi chuyển một vòng, tổng có thể nghĩ đến biện pháp, nàng cũng không tin một cái ván giường có thể chẳng lẽ chính mình. Dao giao, giao ngươi làm cái gì? Ở phòng bếp làm cơm sáng Tiêu Lý thì thấy Tiêu Dao hừng hực mà đi vào tới, vội mở miệng hỏi, kia cẩn thận đề phòng bộ dáng tự hồ chính mình muốn cướp nàng giống nhau, dẫn tới Tiêu Dao trong lòng một trận buồn cười, đã không có Tiêu Lôi ở một bên, nữ nhân này kỹ thuật diễn thật là kém thật nhiều. Tiêu Dao nhếch miệng, nhưng nàng một cái Không nói gì, chỉ là từ ấm thuốc cầm hai mổng muối, dùng sạch sẽ bố bao, xoay người rời đi, đi đến sân, cỏng lên thuộc về nàng cái kia sọt, đem khảm đau bỏ vào đi, thuận tiện lại cầm một phen lưỡi hái, hướng ra ngoài đi đến, giao giao, người không ăn cơm sáng. Tiêu Lý thì đuổi theo ra tới, thực sốt ruột bộ dáng nàng làm như vậy thực rõ ràng là bởi vì Tiêu Lôi, lúc này đang ngồi ở trong viện biên rỗ Tiêu Lý thì nói lời này khi, Tiêu dao đã muốn chạy tới sân cửa, xoay người. Trong viện tiêu lôi mí mắt cũng chưa nâng một chút, nhưng thật ra tiêu lý thì vẻ mặt vội vàng, tự hồ rất sợ bị đói nặng cái này kế nữ giống nhau, nhà chính nội, ăn mặc cùng thiếu ra tiểu thư giống nhau các đề đề muội muội hai đôi mắt mang theo mới là ánh mắt nhìn chầm chầm hoàn toàn bất đồng tị tị, tự hồ ở nghi hoặc vì sao một chất này lên, cái kịa lệnh người chán ghét làm cho bọn họ mất mặt tị tị liền đại biến bộ dáng. Theo sau trong mắt là ám quan chớp động, ánh mắt cùng tiêu lý thị hoàng. Toàn nhắc trí, đến nỗi bọn họ suy nghĩ cái gì, chỉ sợ cũng chỉ có chính bọn họ mới biết được. Nữ, ngươi chuẩn bị ta cơm sáng, nhấp miệng kéo ra một tư ý cười, tiêu giao đại đại đôi mắt chuyên chú mà lại nghiêm túc mà nhìn chầm chầm tiêu lý thị. Nàng hỏi cái này vấn đề cũng không phải không có nguyên giờ, ở tiêu đại nhà trong trí nhớ, từ lúc còn nhỏ khởi liền chưa từng cùng người nhà ngồi cùng bàn ăn cơm, nàng nấu cơm khi, có thể ở trong phòng bếp lưu một chút đồ ăn, cũng bởi vậy, tiêu đại. Nha thích nhất làm sự tình đó là nấu cơm, nhưng nếu là những người khác nấu cơm nói, đó là tuyệt đối sẽ không có nàng phân, xong việc, tiêu lý thị luôn là dùng xin lỗi ánh mắt nhìn chăm chăm tiêu đại nha, đồng thời còn có tiêu lôi nổ mục, nếu là nàng hơi có ý khuất thần sắc, tiêu lôi nắm tay liền như bóng với hình. Ở tiêu giao như vậy ánh mắt nhìn chăm chú hạ, tiêu lý thì vội vạn cùng quan tâm có chút banh không được, trên thực tế nàng là thật sự không có dự bị tiêu đại nhà kia một phần, nhưng... Lời này nặng không thể nói, đặc biệt là ở tiêu lôi trước mặt, nàng hình tượng chính là ôn nhu mà thiện lương, giao giao, nhịn ngươi lời này nói được, như thế nào sẽ không có người kia một phần. Kia hảo, tiêu do tiếp được tiêu lý thì nói, cười nói, kia nướng ngươi liện đem ta kia một phần lưu lại, đặc biệt phải chú ý này lão thử thứ gì, chờ ta xong xuôi sự trở về lại ăn, nương, ngươi cảm thấy như vậy được không? Hảo à, tiêu lý thì còn có thể nói cái gì, bất quá, trong lòng lại cười lạnh. Này đại nha tựa hồ là trở nên thông minh rất nhiều, chẳng qua như cũ thấy không rõ tình thế, liền tính ta nguyện ý ăn ít một chút cho ngươi lưu trữ, tiểu lan cũng sẽ không nguyện ý, ngươi bất đồng dạng là muốn đói bụng sao? Vẫn là như vậy ngu xuẩn, bất quá, vẫn là sớm chút cấp đại tổ bọn họ thư từ qua lại, đem nha đầu này gã đi ra ngoài, miễn cho đêm dài lắm mộng. A đúng rồi, hôm nay ta nhặt trứng gà thời điểm thiếu hai cái trứng gà, giao giao, ngươi biết là chuyện như thế nào sao? Tiêu lý Thì như là đột nhiên mới nghĩ đến, rất là thuận tiện hỏi một câu bộ dáng Này một câu lạc, tiêu lô trên tay động tác dừng lại, nhà chính nội quan sát tiêu dao hai người đôi mắt mở lớn hơn nữa, bốn đôi mắt đều dùng xem tặc ánh mắt gác gao mà nhìn chầm chầm tiêu dao tựa hồ chỉ cần nàng lộ ra một tia sơ hở liền trực tiếp cho nàng định tội. Nương, nhìn ngươi lời này hỏi, tiêu giao mặt không đổi sắc, không nhanh không chậm mà nói, này thiếu hai cái trứng gà người hẳn là đi hỏi một chút gà mới, lạc. Hỏi ta làm cái gì? Nếu là nương như vậy không yên tâm ta, về sau mỗi ngày buổi tối ngủ trước đại có thể đem này, đó ra sụp phóng tới nương trong phòng hoặc là, tìm một chỗ giấu đi, ta còn có việc, luyện không bồi các ngươi nói chuyện phím. Nói xong, nhàng nhạt mà nhìn thoáng qua tiêu lý thị, nạn nhân thật ra có chút nghi hoặc một cái nông phụ, thế nhưng sẽ có như vậy thủ đoạn, rốt cuộc là như thế nào dưỡng thành? Nạn nhớ rõ chính mình kiếp trước mẫu thân cùng những cái đó thẩm thẩm nhóm. Cũng không phải là như vậy. Tiêu ra trong viện là cái gì tình hình, tiêu giao không quan tâm, dẫm lên nhẹ nhàng nện bước, xuyên qua quá lớn nửa cái thôn, dập theo đường đi đụng tới tò mò đánh giá chính mình người, hơi hơi né tránh lúc sau lại lộ ra một cái ngợn ngùng tươi cười, có nhiệt tâm phụ nhân sẽ tiến lên hỏi nàng là cái nào. Nàng liền nhỏ giọng mà nói cho người nọ tên của mình, gia ở nơi nào. Vì thế, này một chuyến đi xuống tới, hơn nữa hôm nay sáng sớm đánh sâu vào, tân bác quái lại. Lần nữa sự cái này nho nhỏ thôn náo nhiệt lên, càng có kia chuyên nghiệp ba cô sáu bà, ở kia lúc sau sẽ không giấu vết tiện đường đến tiêu ra tiểu viện tử, trong mắt lóng lánh bác quái khiếp người quan mang. Dùng ước chân nửa giờ, tiêu dao đã đi vào chân núi, nhìn kia một cái một người quá tiểu đạo, chỉ sợ là ngày thường thôn dân đi ra, lần đầu tiên vào núi nàng tự nhiên sẽ không lựa chọn tìm lối tắt, theo tiểu đạo, cầm trên tay một cây gậy gỗ, tâm tình thập phần vui sướng mà vào núi. Lúc này, Mới lập xuân không lâu, trong núi độ ấm so với bên ngoài lạnh hơn một ít, bất quá, điểm này lạnh không khí đối với bận rộn tiêu dao, tới nói quả thật không đáng giá nhắc tới, thậm chí, tại thân thể hoạt động lúc sau, chót mũi thượng xuất hiện một tận hơi mỏng mồ hôi. Nạn mới vừa tiến sơn, đã bị ven đường các màu tiểu hoa dại tản ra tự nhiên hương khí hấp dẫn, một đường lửa hái không ít, trang chi chính mình phòng, loại trừ mùi mốc khẳng định là có tác dụng, một ngày heo ngày mai lại đến là được. Chờ đến thấy một viên giả cây mai khi, ánh mắt sáng lên, kia phấn người nhiều đóa hoa mai, có nổ hoa đại phóng, cũng có tận tình nổ phóng, mừng đến tiêu giao nước ra rồi miệng, phòng quanh thụ một vòng, cuối cùng bẻ mấy chi nàng cho rằng tư thái tối ưu Mỹ bỏ vào sọt. Này vừa thấy, khoảng sợ, nàng cũng không có như thế nào động tác, nhưng toàn bộ sọt tất cả đều là các màu đóa hoa, nghĩ chính mình khi nho nhỏ phòng bị hoa tươi vây quanh, chính mình ngủ ở trong đó, đó là cỡ nào Mỹ Diệu tư vị. Nếu là ở lại một chương mềm mại nệm cao su nệm, hông nhà công chúa hệ liệt mùng, đình chỉ, không thể lại suy nghĩ, tiêu dao đột nhiên lắc đầu, đầy mặt hát tuyến mà nghĩ trong nhà kia hủ bại ván giường, tính, lại hướng trong đi một ít đi, bên trong khẳng định có đại thụ, có đại thụ nặng là có thể đem nó biến thành tấm ván gỗ, cuối cùng biến thành ván giường, báo cho chính mình, nhớ kỹ hôm nay chủ yếu nhiệm vụ, tương lai còn dài, không nên gấp gáp, chỉ cần chính mình nỗ lực, về sao nghĩ muốn cái. Nhi sinh hoạt đều là có thể thực hiện, ngàn vạn không cần giống vừa mới như vậy bị mặt khác đồ vật hấp dẫn, theo sau, cỏn lên sọt, so, liền hướng tới núi so xuất phát. Có lẽ là tiêu giao bởi vì đã từng mười mấy năm hát ban sinh hoạt, ở như vậy An Bình Sơn thôn, có đối chính mình thân thủ rất là tự tin, cây gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn, hơn nữa dọc theo đường đi cảm xúc rất là tăng vọt, cho nên, lúc này mới không phát giác ở cách nặng ba bốn mươi địa phương, một đôi mắt tràn đầy sốt ruột, sầu. Lo, tránh ở bụi cỏ trung triệu giữ đạo hiếu này một thời gian tâm tình rất là bụng bực, hắn không phải không biết chính mình, ở người khác trong mắt liền cùng ngốc tử không có hai dạng, ăn nói vụng về sẽ không nói, vừa nói lời nói liền dễ dàng đắc tội với người, bởi vậy, tuy nói, hắn làm sống, kiếm tiền là nhiều nhất, trong nhà bốn huynh đệ, hai cái muội mụi, chính mình là nhất không được sụn ái, đương nhiên, này đó hắn đều không thèm để ý, rốt cuộc đều là chính mình người nhà, huống hồ hắn có. Rất nhiều một thân sức lực, thân là nông dân, khổ điểm, mệt điểm tính cái gì. Nhưng hắn không rõ, vì cái gì liền trở thành người khác trong mắt ngốc tử, hắn rõ ràng chính mình đầu óc là một chút vấn đề đều không có. Đương nhiên, này cũng không phải lệnh chịu giữ đạo hiêu phiền muộn sự tình, rốt cuộc đỉnh này chịu nhiễn ngốc tử danh hiệu lại không phải một hai ngày, hắn đã sớm đã thấy ra, chủ yếu là trong nhà, gần đây chẳng những là nương mỗi ngày ra bên ngoài chạy, thua xếp cấp chính mình cưới. Vợ, đại tẩu, còn có hai cái đệ muội càng là so nương đều còn muốn nhiệt tâm, hắn rõ ràng các nàng muốn phân ra tâm tình, chính là, nay cũng đến có thích hợp mới được. Liền tính hắn tuổi tác đại điểm, nhưng hắn là tuyệt đối sẽ không cưới đại tẩu biểu muội tam đệ mùi đường muội tứ đệ muội cùng thôn hảo tỉ muội còn có bà múa giới thiệu những cái đó, không phải nói hắn không hài lòng diện mạo, mà là hắn lại không phải chân chính mốc tử, những cái đó cô nương một đám ở ra vẻ thẹn thùng nhìn, chính mình đồng thời. Các nàng kia từng đôi trong ánh mắt rõ ràng mãn hai cái chữ to, ngốc tử, ở hắn xem ra, nương tử là muốn cùng chính mình quá cả đời, liền tính chính mình ở người khác trong mắt là cưới không đến nương tử, hắn cũng không muốn tùy tiện cưới một cái, tạm chấp nhận ngạn khuất cả đời. Chỉ cần tưởng tượng đến gần nhất hắn mỗi ngày định vô luận là cha mẹ, huynh đệ, hai cái mùi muội còn có tậu tử, để mùi nhóm một đám người quá không biết tốt xấu ánh mắt, tâm tình có thể hảo. Đi nơi nào, chỉ cần người của hắn ảnh vừa xuất hiện, trong nhà tổng hội có người đối hắn nói, lão nhị à, ngươi đã không nhỏ, hiện giờ có người chịu gã cho ngươi, ngươi nên thấp nhang cảm tạ, còn bắt bẻ, ngươi cho rằng ngươi là ai nha? Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Hảo đi, kỳ thật này đó đều còn có thể chịu đựng, nhưng chỉ cần chính mình một cử tuyệt, trong nhà mấy cái tiểu hài tử đã bị bọn họ nương làm cho tiếng khóc rung trời, hai cái mùi mùi càng là dùng dưng dưng cộng thêm linh án đôi mắt. Nhìn chằm chằm chính mình, kia ý tứ rõ ràng nói cho chính mình, nhị ca, ngươi nhanh lên thành thân đi, bằng không, chúng ta đều gã không ra. Triệu giữ đạo hiếu tuyệt đối là một cái đau muội tự hảo huynh trưởng, chỉ là, hai cái muội mụi lớn nhất mới 14 tuổi, tiểu nhân chỉ có 12 tuổi, làm cho hắn đều không rõ, đây là hai cái muội muội trong lòng ý tưởng, vẫn là đi theo trong nhà người hạt hồ nháo. Vì thế, mỗi ngày chán có khắc một cái đại đại phiền tử triệu giữ đạo hiếu là mỗi ngày là đi sớm về trễ, hy vọng chính mình như vậy trốn tránh, quá một thời gian các nàng nháo đủ rồi, cũng liền ngừng nghỉ, hôm nay sáng sớm, hắn như củ Thiên không lượng liền ra cửa, lại không có nghĩ đến sẽ ở bờ sông nhìn đến Thiêu đại nha, nàng không phải nhạy giếng sao? Như thế nào lại ở chỗ này giặt quần áo, nhìn gây thành như vậy, hắn đều tò mò, nàng kia tinh tế cánh tay nhưng thật ra như thế nào đem như vậy, một cái đại buồn gỗ di chuyển. Theo sau kia thê, thê thê thảm thảm tiếng ca xướng với dễ nghe, Thanh âm làm hắn như vậy một đại nam nhân đều muốn khóc, đặc biệt là nặng bị phía sau một đám đại thẩm kinh hách khi, kia hồng hồng mắt to, hoảng sợ vô thố bộ dáng, cực kỳ giống trên núi bị hắn truy đuổi hoảng sợ thỏ con, làm hắn có một loại muốn đem nàng mang về nhà hảo hảo dưỡng xúc động. Đương duyên, triệu giữ đạo hiếu cũng không có thật sự tiến lên, chỉ là nhìn theo nàng hoảng sợ rời đi bóng dáng, hồi lâu lúc sau mới xoay người rời đi, thất thần mà ở trong núi chuyển động, lần đầu tiên, hắn. Trong đầu tất cả đều là tiêu đại nha bộ gián, làm hắn chính mình đều hoài nghi có phải hay không là bị quỷ ám, rốt cuộc ở hắn xem ra, tiêu đại nhà lớn lên khó coi, thân mình khô gầy, dùng nương nói nói, kìa khẳng định là không hảo sinh dưỡng, chưa bỏ kia một đôi mắt liền không còn có có thể hấp dẫn hắn, nhưng vì cái gì hắn luôn là không tự chủ được mà nhớ tới đâu. Chính là vì vị chân từ trước mặt hắn ngên ngang mà đi ngang qua, hắn đều không có cảm thấy, cũng không biết thời gian qua bao. Lâu, liền ở triệu giữ đạo hiếu quyết định trước đem vấn đề vứt bỏ, chờ có thời gian thời điểm lại chậm rãi tưởng, tinh tế tưởng, nếu là trở về thời điểm hai tay trống trơn hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng trong nhà sẽ là như thế nào gà bay cho sủa. Nhưng trên thực tế đâu, đang ở triệu giữ đạo hiếu vừa mới chấn tác tinh thần, quyết định tìm một ít động vật chém, nửa chút củi lửa về nhà báo cáo kết quả công tác khi, hắn vừa mới còn tâm tâm niệm niệm người thế nhưng liền như vậy đột nhiên xuất. Hiện ở trước mắt hắn, làm hắn nửa điểm tư tưởng chuẩn bị đều không có, trên mặt hoàn toàn không có sáng sớm khi đau khổ, ban theo vui vẻ tươi cười, cặp kia đẹp đôi mắt dựt dở lung linh so trên bầu trời ngôi sao đều phải đẹp. Hắn cảm thấy chính mình tâm tình thịt mà nhảy thật sự là lợi hại, cũng không biết vì sao, ở tư tưởng còn không có tới kịp thời, thân thể đã nhanh chóng tránh ở trong rừng cây, từ nơi xa trộn mà nhìn người nọ. thấy nặng ngắt lấy tất cả đều là chút vô dụng hoa dại, lại. Đem đôi mắt cười đến cong cong tưởng trăng non giống nhau, như vậy vui sướng, làm tâm tình của hắn đều không khỏi đi theo tôn bay lên, mặc dù biết chính mình như vậy hành vi rất là không đúng, chính là hai chân không tự chủ được mà theo đi lên, thật sự không biết kia hoa mai có cái gì đẹp, khiến ngốc cô nương lại cao hứng mà tựa hồ tìm được bảo tàng giống nhau. Mà lúc này, triệu giữ đạo hiếu trong lòng là đã sốt ruột lại lo lắng, cô nương này không phải là nước giếng vào đầu, là cái thật khở đi. Hiện tại mới vừa đầu xuân không lâu, đói bụng một mùa đông động vật nhưng rất là hung ác, chính là hàng năm sang thú chính mình, cũng không dám ở ngay lúc này hướng núi sâu đi, cái này ngốc nữ thật đúng là dám, lúc sau, trung quy vẫn là không yên tâm, kéo kéo trên vai cung tiễn, sụ mặt, một dặm chân, liền theo đi lên. Chịu giữ đạo hiu sở lo lắng vấn đề tiêu do tự nhiên minh bạch, bất quá, đối với nạn cái này ở nhiệt đới nguy hiểm dừng dậm nghỉ ngơi vài tháng đều vẫn, như cũ hoàn hảo không. Tổn hao gì, tự nhiên cũng sẽ không đem như vậy nhỏ nhỏ nguy hiểm để vào mắt, hiện giờ nặng trong lòng quan trọng nhất sự chính là, chỉnh ra một chương có thể ngủ ván giường. Ha ha, các ngươi thật đúng là lớn mặt à! Nhìn đã là nhóm thứ ba gà rừng từ chính mình bên người đắc ý giàu già, mà đi qua, tiêu giao cảm thấy nếu là lại buôn tha, liền có điểm thực xin lỗi này thiên nhiên ban ân, vì thế, ngồi sổn xuống thân mình, nhặt lên một viên hòn đá nhỏ, đôi mắt nhíu lại, ném đi ra ngoài, rất là trùng. Hợp chính là kia chỉ bị đánh trúng hôn mê gà rừng theo đá lực đạo, đâm hướng một viên không nhỏ thụ, hoàn toàn kết thúc nó ngắn ngội cả đời. Cô nương này vận khí cũng thật tốt quá đi. Ở nơi xa nhìn triệu giữ đạo hiếu không có nhìn thấy tiêu dao ra tay, từ hắn góc độ xem qua đi, chính là kia chỉ gà rừng không biết phát cái gì điên, đâm thủ tự xa, nghĩ đến đây triệu giữ đạo hiếu trợn tròn mắt, hắn sang thú cũng nhiều năm như vậy, như thế nào trước nay liền không có đụng tới quá loại tình huống. Này, hôm nay cơm chưa có tìm rời xuống, vui mừng mạnh nhạt lên kia chỉ đã chết gà rừng, bỏ vào sọt, so, nàng liền nói sao, có như vậy một toa núi lớn ở, khẳng định không đói chết nàng, lại nhìn bốn phía hoàn cảnh, vừa lòng mà đem một tiêu định ở cách nàng 100m xa, ít nhất sợ tiêu lôi eo còn muốn thua trên đại thụ, như vậy đại thụ, mấy khối tấm ván gỗ là có thể đua thành ván dường đi. Nàng lại muốn làm cái gì? Nhìn tiêu đại nha hai tay gắt gao nắm đốn củi đao, mắt hai mắt tỏa ánh sáng mà hướng tới, kia một cây đại thụ mà đi, chạm vào, một tiếng vang lơn, niền ở chịu giữ đảo hiếu trong lòng, định nhãn vừa thấy, hắn xem như minh bạch cái gì gọi là tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Cô nương này thế nhưng ở chặt cây, tâm nhưng thật ra rất đại, như vậy đại một cây, chính là nạn có thể chặt bỏ tới, có thể mang về sao? Quan trọng nhất chính là, phát ra lớn như vậy thanh âm. Đưa tới tuyệt đối không có khả năng là tiểu động vật Ở triệu giữ đạo hiếu đang do dự muốn hay không đi ra ngoài khuyên Nhủ ở tiêu giao chặt cây xem đến thập phần vui sướng thời điểm Một tiếng hổ gầm trực tiếp chấn đến hai người đều dừng từng người sự tình Thực mau dưới chân độ đệ dung nhẹ nhẹ Từ núi lớn chỗ sâu trong một con thân hình thật lớn lão hổ Bước vương giả nện bước như là ở tuần tra chính mình lãnh thổ Lại như là chính mình ngủ bị người quấy rầy mang theo nghiêm trọng rời giường khí Một bước quan trọng hơn một bước. Xong rồi, triệu giữ đạo hiếu hai chân hơi hơi run lên, hắn đánh quá lợn rừng, đánh quá giả lọc, thậm chí đã từng cùng người trong thôn cùng nhau về giết qua bầy sói, nhưng cùng trước mắt lão hộ so sánh với, kia quả thực chính là em bé cùng cường tráng nam nhân chi gian phát hiện, khóe mắt thoáng nhìn tiêu đại nhà cầm khảm đao, ánh mắt dại ra, vẻ mặt ngốc hề hề mà nhìn chầm chầm lão hổ lý trí làm hắn chạy nhanh chạy trốn quan trọng. Nhưng tưởng tượng đến kia ngốc nữ bị lão hổ ăn luôn cảnh tượng, hắn lại cảm thấy thập phần khổ sở. Là lão hổ, thật sự lão hổ, so nàng gặp. Qua đông bắc hổ còn muốn thật lớn tiêu giao trong mắt hiện lên hưng phấn quang mang, cả người bởi vì kích động mà phát run Hừ, ở chỗ này, ngư nhưng không bao giờ là quốc gia bảo hộ động vật, giết ngơi cũng sẽ không bị bắn chết. Ra hổ, nàng rốt cuộc có thể được đến một chân hoàn chỉnh ra hổ, nhìn một cái kia Mỹ lệ vằn. Theo nó nệnh bức như cuộn sóng quay cuộn lượng lệ màu lông, tấm tắt, có cái này, giường ván gỗ cũng không như vậy quan trọng. Núi sâu, đại thụ trong rừng, âm phong từng trần, hàng khí bất người, ánh mặt trời cố sức mà xuyên thấu qua từng tầng lá cây, cũng chỉ là trên mặt đất lưu lại linh tinh quyển quyển quần sáng, thuộc về nó ấm áp biển ngăn cách bên ngoài. Nhưng này đó ở đây hai người một hổ toàn cảm thụ không đến. Có được khổng lồ thân thể lão hổ, miệt thị nhỏ bé thiêu dao, ánh mắt lạnh băng, nhăn ra mặt tựa hồ ở từ hỏi như vậy, một chút thịt có đủ hay không nó tách kẻ răng, lại nói, vừa mới mới ăn nó nè, bụng giống như không phải rất đói bụng, mà đứng ở hai. Người mẻ nơi xa thiêu dao, ngửa đầu hết sức chăm chú mà nhìn chăm chú, hai mắt quan mang càng ngày càng khiếp người, toàn thân là nhiệt huyết xôi trao, cách xã như vậy, nàng tựa hồ đều có thể đủ cảm nhận được nằm ở lão hổ da lông thường ấm áp. Cùng khi thoải mái xúc cảm, vì thế một người một hộ vẫn duy trì địch bất động ta bất động tư thái, đua đến là định lực, ánh mắt như ngọn lửa, xem kỹ địch quân. Vèo, nhưng mà, sự tình luôn có ngoài ý muốn, mặc dù thân là kinh nghiệm phong phú lão thở săn. Triệu giữ đạo hiếu, triệu ra nhị lan, cũng gần là cái địa đạo nông dân, kim chức sẵn thú kiếm điểm khoản thu nhập thêm mà thôi, nơi nào có thể minh bạch tiêu giao trong lòng khúc cong, càng là hoàn toàn hiểu lầm tiêu giao nhất định phải được trấn tỉnh. Cho nên, ở quyết định không thể bỏ xuống cái này ngốc cô nương chính mình trộn trốn thời điểm, duy nhất nghĩ đến biện pháp chính là dương đông kích Tây dùng mũi tên dẫn rắc rời đi lão hổ lực chú ý, sau đó lôi kéo kia ngốc cô nương chạy trốn. Đương nhiên, trong lúc này hắn cũng cân nhắc biện pháp này tính khả thi, trước mắt chắc bọn họ ba cái cách xa nhau khoảng cách lúc sau, dùng sức mà nuốt nuốt nước miếng, nghĩ nếu là kia ngốc cô nương phối hợp chính mình, đại khái, khả năng hai người đều có thể đủ chạy ra hổ khẩu. Vì thế, hai hai từng vọng hội lâu một người một hộ ở tình người chuẩn bị hành động, trong nháy mắt, bị này chỉ ngoài ý muốn xuất hiện chút mũi tên sợ đánh gãy, theo sau liền xuất hiện bốn con mắt ngơ ngát mạnh nhìn chàm. Chàm lão hổ trước mặt một mét chỗ mũi tên không thổ địa, phần đôi không ngừng lay động cảnh tượng, ngắn mũi chầm mặt lúc sau, này vừa mới đối cầm một người một hổ đồng thời nghiêng đầu, thập phần tinh chuẩn mà tìm được triều dự đạo hiếu nơi chỗ, chỉ thấy lúc này triều dự đạo hiếu, các gao mà nắm cung tiễn Rõ ràng vẻ mặt sợ hãi, lại như cũ đứng ở nơi đó, đối với tiêu giao không ngừng mà lại là tể mi lại là chết mắt, chỉ thiết, tiêu giao chẳng những là tiếp thu không nổi, hoàn toàn không rõ. Chiều giữ đạo hiếu ý tứ, còn cùng lão hổ cùng nhau, phóng ra qua đi một cái khinh bị ánh mắt. Chiều giữ đạo hiếu lúc này tâm tình đã không phải buồn bực hai chữ có thể hình dung, hiện tại là cái gì cái tình huống, vì cái gì cùng chính mình dự đoán không giống nhau, kia lão hổ vì sao vẫn không nhúc nhích. Còn có kia ngốc cô nương, như cũ ngây ngốc mà nhìn trầm trầm chính mình, bất đáp dĩ, tiêu đại nha, ngươi còn ngốc đứng ở nơi đó làm gì? Nhanh lên lại đây, tìm chết án ngươi. Kiệt lực đẻ thấp, thô cuộn thanh âm, bao hàm sốt ruột kỳ thật từ chịu giữ đảo hiếu trên mặt là có thể nhìn ra tới. Đến, hóa ra người này là chuẩn bị cứu chính mình, làm ơn, đừng cho là ta không có thấy người trong mắt sợ hãi, còn có người kia đầy đầu mồ hôi lạnh, cùng phát ruông hai chân. Tiêu đại nha như cổ mặt vô biểu tinh mà nhìn trầm trầm triệu giữ đạo hiếu, nỗ lực ở sưu tầm trong đầu ký ức, lại chỉ có cái mơ hồ ấn tượng, bất quá ít nhất có thể xác định, này nam nhân là hạnh hoa thôn, lớn lên không thùi, ngủ. Quan bình thường, hình dáng rõ ràng, tạo thành một chương tốt nhất mặt, tuy nói không thể xưng là anh tuấn tiêu sái, nhưng ít ra nhìn thoải mái, chính là nhát gan điểm. Thấy tiêu đại nha vẫn không nhúc nhích, triệu giữ đạo hiếu trong lòng lại tức lại cấp kinh kỵ mà nhìn thoáng qua kia lão hổ, đầy mặt kinh ngạc, rõ ràng vừa mới còn uy phong lẫm lẫm đứng, hiện giờ lại biến thành nằm bò, bất quá, như vậy hắn có phải hay không có thể cho rằng, này lão hổ hiện tại không muốn ăn bọn họ. Người đừng lộn xộn, Trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tiêu Dao, theo sau nghiêm túc một khuôn mặt, cẩn thận mà nhìn chằm chằm lão hổ, ngừng thở, chậm rãi hướng tới Tiêu Dao rời qua đi. Này nam nhân rốt cuộc muốn làm gì? Tiêu giao nhìn hắn cao lớn thân thể chậm rãi tới gần, có chút xem không rõ, hắn không phải sợ hãi lão hổ sao? Làm gì còn muốn hướng trước mặt tháo? Tiêu giao mặc dù là muốn quá bình thường nông phù sinh hoạt, nhưng kiếp trước trải qua dưỡng thành tính cách cùng thói quen không phải một sớm, một chiều là có thể thay đổi. Ngồi dưới đất lão hổ có chút nhàm chán, nhìn kia nam nhân động tác càng là vạn phần khinh bỉ, nghĩ ta nếu là muốn ăn ngươi, ngươi điểm phòng bị hữu dụng sao? Hừ, xem các ngươi một hồi như thế nào trốn, không thể không nói, thân là bác thú chi vương lão hổ ở xuân vây hết sức cũng thực nhạm chán, muốn nho nhỏ mà trêu cợt một chút cái này ngốc ngách nam nhân cũng là thật phần bình thường, một chút cũng sẽ không ảnh hưởng hắn tại đây viến đỉnh núi uy danh. Mắt thấy, chính mình cùng tiêu đại nha khoảng cách càng ngày càng đoạn, triệu giữ đạo hiếu tiếng tim đập như sấm, đương nhiên, cái này tim đập nhanh hơn càng mới vừa rồi tuyệt đối không giống nhau. Lúc này hắn là khẩn trương, ở có thể bắt được tiêu đại nhà khi, nhanh chóng ra tay, đem nàng kéo đến chính mình phía sau, theo sau, càng thêm khẩn trương mà nhịn trầm trầm khi chỉ lão hổ, mồ hôi đã làm hắn trên người áo đơn ướt đẫm, chịu giữ đạo hiếu cảm thấy chính mình cả đời cũng không có như vậy khó chịu, quá, đều có chút muốn khóc, này lão hổ cũng quá tra tấn người. Nó này rốt cuộc xem như có ý tứ gì, có trong nháy mắt, hắn thậm chí tưởng. Người muốn ăn liền chạy nhanh ăn đi, nhưng theo sau nghĩ đến phía sau người, lại lắc đầu, chính mình như thế nào có thể như vậy không có. Đứng ở triệu dự đạo hiếu phía sau tiêu giao, lạnh lùng mà nhìn chầm chầm trước mắt bối nghe được thẳng tắp nam nhân, nàng có thể cảm giác được rõ ràng người này khẩn chân cùng cả người cứng đờ, cuối đầu, khi bàn tay to nắm. Chính mình tay nhỏ, về cái gì sẽ như vậy ấm áp? Như vậy mềm mại, lại như vậy làm chính mình an tâm, giống như khi còn nhỏ phụ thân nắm chính mình xuống ruộng lao động cái tay kia, rất lớn, cũng thực thô giáp, đem người sọt bôn. Triệu giữ đạo hiếu đôi mắt không chết mắt mà nhìn trầm trầm lão hổ, hạ giọng đối với phía sau tiêu giao nói, thấy nàng ngây ngốc không có đáp lại, nghe lời, nhanh lên, trong thanh âm bỏ thêm chút tức giận cùng nôn nóng. Tiêu giao chính mình cũng không biết sao lại thế. Này, thế nhưng thật sự nghe theo hắn nói. Đêm sọt bôn, người nam nhân này tựa hồ cũng không có như vậy nhát gan, ít nhất ở như vậy nguy cấp, thời khắc còn có thể đủ bảo trì chấn định, đầu óc thanh tĩnh, cũng coi như không dễ dàng. Một hồi ta làm ngươi chảy ngươi liền đi theo ta chạy, biết không? Triệu giữ đạo hiếu thế này ngốc nữ rốt cuộc nghe tiếng chính mình nói, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật là quá không dễ dàng, ta không gọi ngươi định ngươi liền không chuẩn định. Dựa! vào cái gì? Người tính thứ gì, như vậy chân quý lão hổ ra, còn có chàng đầy hoa tươi sọt, bên trong còn có chính mình cơm chưa, chính là, hảo đi, mặc dù là không thể toàn mang đi, như vậy tranh thủ giống nhau tổng có thể đi, mới nhỏ giọng mà toát ra như vậy, hai chữ đã bị triệu dự đạo hiếu thanh âm đánh gãy, tiêu giao tưởng, nếu là điều kiện cho phép, này nam nhân chỉ sợ sẽ đối với chính mình rít gào đi, cầm miệng, lúc này đây trực tiếp là một tiếng cúi đầu, liên quan còn có một cái khí thế. Thực kinh người thật nghiêm khắc ánh mắt, còn có kia các tráng thình thịt ứa ra gân xanh, không biết vì sao, đối mặt mưa bom bảo đạn tiêu giao lúc này cảm thấy có chút trột dạ, khí nhược, thấy kia nam nhân quay đầu lại khi đê mặt mồ hôi, trắng bệnh sắc mặt, con có giữa mày mỏi mệt, rõ ràng cảm thấy chính mình có lý, có thể tưởng tượng muốn biện giải nói như thế nào cũng nói không nên lời. Triều dự đạo hiếu hít sâu một hơi, nghĩ thầm, nha đầu này ngây ngốc, ai biết lúc sau có thể hay không sai. Lầm, làm chính mình vừa mê sợ làm hết thảy đều uổng phí, tính, triều giữ đạo hiếu hà quyết tâm, nếu là cô nương này không chạy, chính mình liền khiên nàng, nhìn nàng gậy thành như vậy, hẳn là không nặng, đối chính mình tốc độ không có bao lớn ảnh hưởng, tuy rằng đối nàng thanh danh không tốt, nhưng hôm nay chạy trốn quan trọng. Lại một lần thấy biểu tình ủy ủại lão hổ nhắm mắt lại, triều giữ đạo hiếu cảm thấy thời cơ tiến đến, lôi kéo tiêu giao liều mạng mà hướng dưới chân núi chạy tới. Giống, chỉ là, lão hổ cũng không có tưởng hắn tưởng tượng như vậy thơ ơ, tiếp tục ngồi, mà là động tác nhanh chóng đứng lên, gầm lên giận dữ, khiến cho trong rừng tiểu động vật vô số, đất dung núi chuyển, như vậy không rên một tiếng liền chạy tính sao lại thế này. Đừng làm nó không tồn tại, quả thực chính là buồn cười. Triệu giữ đạo hiếu lôi khéo tiêu dao tay, liều mạng mà chạy, lại chạy ra còn chưa tới 20 mươi khoảng cách, liền nghe được lão hổ tiếng kêu, bắt lấy tiêu dao tay khẩn đến. Phát đau, trước mắt trên cơ bản đã nhìn không thấy đồ vật, đầu óc càng là trống rỗng, hai chân chỉ bằng theo bản năng mà không ngừng mà nhanh hơn tốc độ. Mà ở nàng phía sau tiêu dao rất là thoải mái mà đổi kiệt triệu giữ đạo hiếu tốc độ, đại đại đôi mắt nhìn trước mắt không ngừng chạy vội, chạy trốn nam nhân, theo sau đem tầm mắt tập trung ở bị hắn nắm trên tay, trong lòng nghi hoặc càng sâu, ở bình thường dưới tình huống, này nam nhân nên phóng rớt tai nàng, một mình rời đi, tuy nói nàng. Người lớn lên cảm thụ, nhưng nếu là giá cả chính mình ném cho lão hổ, hắn thoát đi cơ hội vẫn là rất lớn. Liền tính là trước kia ở trong bang, những cái đó giảng nghĩa khí huynh đệ, ở ngay lúc này, cũng sẽ quả quyết mã lựa chọn đem kéo chân sau ném xuống, bằng không, ai cũng trốn không thoát, này nam nhân sẽ không cho rằng hắn mang theo chính mình có thể chạy quá lão hổ đi. Người vì cái gì không buông tay? Tiêu do thanh âm bình tĩnh hỏi, bất quả, lúc này, triệu dự đạo hiếu nơi nào nghe được? Đi vào nàng lời nói, mong mặt sau chính là có lão hộ ở truy, trừ bỏ chạy, hắn hiện tại cái gì cũng không biết. Không vui mà nhìn thoáng qua phản vất giống như không nghe thấy nam nhân, thật là ngu sửng nam nhân, nhưng mà tiêu giao đối với phía sau truyền đến càng ngày càng gần thanh âm sợ tới mất này. Sửng nam nhân sắc mặt trắng bệnh, trong lòng càng là phẫn nộ, trong mắt sát ý hiện lên. Nếu là dựa vào ngày xưa tiêu giao tính tình, hai chân là như thế nào cũng không có khả năng đi theo trước mắt. Nam nhân chạy động. Rốt cuộc nàng đã từng thế giới không phải người chết chính là ta chết, chạy trốn chẳng khác nào nhận thua, thua kết cục sẽ thảm hại hơn. Bất quá hiện tại là như thế nào tình huống, vì cái gì chính mình muốn ngốc hề hề đi theo này nam nhân chạy trốn, còn bỏ xuống chính mình sọt, tâm ngứa hôi lâu lão hổ ra, càng lệnh tiêu giao buồn bực chính là nàng thực mau phải ra đáp án, bởi vì nàng không nghĩ cái này ngốc nam nhân biết chính mình thân thủ, nàng không biết chính mình như... Vậy che giấu là bởi vì chính mình về sau muốn hạo hảo mà đương nông phụ, vẫn là bởi vì không nghĩ dọa đến trước mắt nam nhân. Khi thua giáp bàn tay, thật dậy cái kén, những lòng bàn tay ấm áp lại như hỏa giống nhau, thẳng tới đáy lòng, làm người rất là an tâm. Lúc này tiêu dao đầu óc chuyển động tuyệt đối muốn so chạy vội bước chân còn nhanh, nhưng phía sau truyền đến thật lớn thanh âm luôn là đánh gãy nàng tự hỏi. Lệnh tâm tình vốn là bực bội nặng cảm thấy khó có thể thừa nhận, hừ, đừng cho là... Ta không có cách nào, chỉ có không bị này nam nhân phát hiện không phải được rồi. tiêu do không tay nhanh chóng mà chích quá bên người lá cây, nhánh cây, quay đầu lại, chỉ thấy kia chỉ lão hổ tựa hồ còn không có chơi đủ, vẫn luôn vẫn duy trì cách xa nhau 10 mét khoảng cách. Thật là tính cách ác liệt thập phần thảo người ghét xuất sinh, vận khí, lạnh băng tươi cười xuất hiện ở nàng trên mặt, trong mắt cường đại sát ý lệnh chơi, đến thập phần hăng say lão hổ toàn thân mau đều dựng thẳng lên, nữ. Nhưng này thật đáng sợ. Đến từ giả thú trực giác lệnh nó cẩn thận mà nhìn tiêu giao. Bá, bá, bá, tuy là lão hổ có chuẩn bị, tránh ra, hai điều trước chân như cụ bị đại trúng, khai một cái miệng máu, cũng ngừng nó bước chân. Hôm nay luyện bốn tha ngươi, làm ngươi biết cái gì gọi là hổ ngoại có người, về sau gặp phải nhưng không có như vậy tiện nghi, chắc chắn lột ra của ngươi ra, tiêu giao cảnh cáo ánh mắt ném qua đi, sớm tại nàng tỉnh lại khi, liền phát chát, sư phó đã từng đã dạy nàng cổ võ. Thuật không những không có biến mất, ngược lại nội lực thượng gia tăng rồi mới thành, cười đắc ý, phát hiện chính mình chân chạy vội, uy uy, đã không có lão hồ ở đuổi theo, ngươi còn chạy cái gì à, nhanh lên, lại nhanh lên, hán cũng không biết nói qua bao lâu, thân thể đã sức cùng lực kiệt, trên mặt mồ hôi che khuất đôi mắt, xem đồ vật đều không rõ ràng lắm, nhưng triệu giữ đạo hiếu vẫn là vẫn luôn thúc giục chính mình, không được dừng lại. Rốt cuộc, tiêu giao phát hiện trước mắt nam nhân thực. Không gần, hiện tại sớm đã trừ bỏ núi sâu, vùng này cũng liền một ít động vật, tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm, nhưng người này cũng không có phát hiện, uy, dừng lại, đã không lão hổ. Nói chuyện thanh âm hơi hơi đề cao, nhưng thật đáng tiếc, triệu giữ đạo hiếu như cũ không có nghe thấy. Hừ, hừ lạnh một tiếng, tiêu giao dùng một chút lực, đem chính mình bị bắt lấy tay rút ra, nhìn hãng dòng rồng lại đỏ rực tay, trong lòng kêu đên, nàng đây là không xong tội gì, mới làm nàng hôm nay gặp gỡ. Người nam nhân này, nếu không nói, lão hổ ra đều tới tay, dừng lại bước chân, tức giận mà nhìn như cô ở chạy nam nhân, kia chi cánh tay vẫn là giống lôi kéo chính mình như vậy, động tác nặng thấy thế nào đều cảm thấy quỷ dị, dựa vào một bên trên cây, đôi tay nâng đỡ, cười nhìn càng ngày càng xa nam nhân, nạn nhân thật ra muốn nhìn, này ngốc nam nhân rốt cô khi nào mới phát giác ném nặng lớn như vậy một người, đến lúc này, nạn hoàn toàn có thể khẳng định, này nam nhân tuyệt đối sẽ trở về. Quả nhiên, 15 phút lúc sau, kia nam nhân mãn nhãn nôn nóng mà chạy trở về, lại nhìn đến thiêu giao hoàn hảo không tổn hao gì mà đứng ở nơi đó, tâm rốt cuộc trở lại tại chỗ, nhưng thực mau, tái kiến gương mặt kia thượng mang theo sáng lạng tươi cười, sắc mặt trở nên dáng xanh mét, giờ khắc này, hăng tuyệt đối sẽ không cho rằng người này cười rộ lên rất đẹp. Trời biết trời chính mình bừng tỉnh, quay người lại, không có nhìn đến thiêu đại nhà khi, trong lòng có bao nhiêu sợ hãi, liền tính là lại. Mịch lại sợ hãi, cũng không trút do dự chạy về tới, dọc theo đường đi, hắn cũng không biết chính mình có điều khẩn trương, nhiều sợ hãi, trong đầu tất cả đều là tiêu đại nhà bị lão hồ ăn huyết tinh hình ảnh. Nhưng hiện tại, nhìn như thế thẳng thời tiêu đại nha nguy cơ một giải trượt chính là hắn tính tịnh lại hảo, cũng ngăn không được lửa giận không ngừng ra bên ngoài mạo, nhà đầu này, rốt cuộc có biết hay không vừa mới có bao nhiêu nguy hiểm, thật là tức chết hắn, lúc này chịu giữ đạo hiếu lập. Tức liền vọt mạnh đến tiêu giao trước mặt, hoàn toàn quên mất nam nữ thủ thủ bất thân, có thể thấy được là bị tức giận đến không nhạc, tiêu đại nhà, ngươi liền như vậy muốn chết à? nhảy giếng không thành, chạy tới uy lão hổ, ngươi là kẻ điên vẫn là ngốc tử. Liền tính ngươi đã chết, kia lý tú tài cũng sẽ không cưới ngươi, càng thêm sẽ không khổ sở, ngươi con mẹ no chết cho ai xem à? Đến, lời thô tục đều nói ra. Bởi vì hai người thân cao vấn đề, tiêu giao chỉ phải ngửa đầu, ngươi có thể thấy rõ cái. Này trong cơn giận giữa nam nhân biểu tình, nắm chặt nắm tay, vập phòng không ngừng ngực đầy trán cơn xanh, xong ra hốc mắt thiêu đốt lửa giận, không ngừng gầm rú đôi môi, đến cuối cùng, kia nam nhân theo như lời nói hắn hoàn toàn không có nghe thấy, chỉ là kia áp lực nắm tay, hận sắc không thành thép lửa giận, còn có kia rồn dập gầm rú, lệnh Tiêu Dao có chút bừng tỉnh, cảnh tượng như vậy tựa hồ rất quen thuộc. Nàng đã không nhớ rõ năm ấy nàng đọc tiểu học mấy năm cấp, bướng bỉnh leo cây, kết Quả chọn một viên oai cổ thụ, phía dưới đó là trong thôn hồ nước, một cái vô ý, liền như vậy đảo treo ở trên cây, trở thành chuột túi. Đó là ngày một trong nhà đều không có người, này một quả chính là đã lâu, khóc đến giọng nói đều ách, hai tay cánh tay mọc đến không được, mới chờ đến nửa đường trở về đoan thủy mụ mụ. Kết quả vừa thấy đến chính mình như vậy, sợ tới mất thiếu chút nữa liền ngất xỉu đi, kêu người, mấy phen lăn lộn, mới đem chính mình cứu tới. Nàng nhớ rõ lúc ấy trong nhà mọi. Người đều vây quanh chính mình không hề chỉ biết cả ngày bận việc, liền vô tâm không vội khanh khách cười ra tới, hoàn toàn không có thấy ba mẹ thậm chí tính tình, thực tốt ra ra nại nại đều đen mặt, kết quả có thể nghĩ bị ba ba mù mù hỗn hợp đánh kép, luôn luôn che chở chính mình ra ra nại nại chỉ là ở một bên nhìn, hiện tại nghĩ ba ba kia bàn tay đánh vào trên mông đau đớn, mù mù gấp đến đỏ mắt muốn khóc không khóc bộ dáng, lại nhìn trước mắt nam nhân, nhiều năm như vậy không có đã. Khóc tiêu giao không khỏi đỏ hốc mắt, thấy tiêu giao kia đáng thương hề hề tiểu bộ dáng, triều giữ đạo hiếu tâm lập tức liện mềm, bất quá, ngay sau đó tưởng tượng đến cô nương này hôm nay hành vi, dùng một bộ tận tình khuyên bảo mà bộ dáng khuyên, người về sau không cần lại nghĩ tìm chết, đã chết cái gì đều không có, vẫn là hảo hảo mà tồn tại đi, trên thực tế ta cảm thấy kia lý tố tài cũng không có như vậy hảo, không đáng ngươi như vậy chịu tội, không yêu sao lưng nói tiếng người triều giữ đạo. Hiếu thiệt tình mà nói, người càng không đáng vì hắn đi tìm chết, vốn dĩ miệng liện bổn, hôm nay triệu giữ đạo Hiếu đã xem như vượt xa người thường phát huy, cho nên khuyên giải nói nói xong như vậy vài câu liền không bao giờ biết nói cái gì. Tiểu lâm tử thực an tĩnh, bị thiêu giao kia một đôi mắt thân nghiêm túc mà nhìn chầm chằm làm giống qua sau dần dần bình tĩnh lại triệu giữ đạo Hiếu có chút co quắc, cao lớn thân thể, cúi đầu, nhìn chính mình mỗi chân, cũng thấy tiêu đại nha trên chân kia bổ Đến không thể lại bổ lại như cũ có thể nhìn đến cái khe dày, càng cảm thấy đến nàng nhật tự khẳng định là thật không tốt quá, trong lòng hơi hơi phát đau, chính mình còn vừa mới như vậy nói nàng, có phải hay không có chút quá phận? Tuy rằng hán không cảm thấy chính mình có sai, còn là có chút bất an. Thấy vừa rồi, còn hùng hổ nam nhân biến thành hiện giờ ai huấn học sinh tiểu học bộ gián, tiêu giao trong lòng buồn cười, vừa mới cảm động biến mất vô tôn, cảm tình này nam nhân cho rằng chính mình... Vẫn luôn đều đang tìm chế đặt, diễn ngược chi tâm dân lên, dơ tay, dùng sạch sẽ tay áo lau một phen mặt, người vừa rồi nước miếng tất cả đều phun ở ta liền thượng Oanh, triệu dự đạo hiếu chưa từng có nghĩ đến, chầm mặt lâu như vậy Tiêu Đại Nha sẽ nói ra như vậy một câu, một trận hơi hơi biến thành màu đen mặt nháy mắt sung hủy, đầu óc không khỏi hồi tưởng khỏi vừa mới cảnh tượng, như vậy gần khoảng cách, chính mình lớn tiếng như vậy mà nói chuyện, khi Tiêu Đại Nha theo như lời nói rất, có khả năng là thật sự. Tưởng tượng đến này, triệu giữ đạo hiếu vui đầu đến càng thấp, hồng hồng trên mặt chàng đầy xấu hổ, hận không thể tìm cái hố đem chính mình chôn. Trong lòng lại thấp chú, cái này vô tâm không phổi nha đầu chết tiệt kia, chính mình không phải cũng là lo lắng nàng sao? Hồng A, vừa mới không phải rất hôn sao? Hiện tại như thế nào hùng, tiêu giao trong lòng chửi thầm, trong mắt lại toàn là ý cười, này nam nhân xuẩn là chuẩn điểm, bất quá, hiện tại thoạt nhịn, còn rất đáng yêu. Ha ha, ai nói ta phải vì kêu túi ta đi tìm chết? Còn có, ngươi cho ta nhớ kỹ, ta hiện tại kêu tiêu dao không gọi tiêu đại nha. Cùng chân nhỏ tựa mà, khó nghe đã chết. Ách triều giữ đạo hiếu ngẩn đầu, thấy tiêu dao cười, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, sống nhiều năm như vậy, tháng cũng là lần đầu tiên như vậy hung, vẫn là đối một cái vừa mới bị lui hôn cô nương, hiện tại ngẫm lại, hoặc là vừa rồi chính mình nên viễn chuyển một ít. Ôn hòa một ít, cũng may nặng lúc này cười, nếu không, hắn thật đúng là không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo, tiểu yêu. Cô nương này cũng thật tróng ván, ai sẽ cho chính mình lấy như vậy cái tên? Tiêu giao, tiêu giao kiên nhẫn mười phần mà sửa đúng nam nhân phát âm, ngay sau đó mới phát hiện cái này địa phương phương ngôn làm cho hai chữ căn bản là, không có nửa điểm khác biệt, ngẩn đầu nhìn đã ở chính không trung thái dương, nghĩ chính mình xuyên tới nơi này. Gà bay cho sủa, lão hộ truy, nam nhân hung một buổi sáng, có chút không? Biết nên khóc hay cười, tính, tiểu yêu liền tiểu yêu đi. Tiểu yêu, kêu lên nhưng thật ra khá tốt nghe, nam nhân trong lòng vui tuê hứng ở mà nghĩ, đối với tiêu giao, không hề truy cứu chính mình chịu nàng phôn nứt miếng sự tình vạn phần cảm trích. Thuần hộ thanh âm, kêu nam nhân cột lốc bộ dáng, bị hắn thay đổi chính mình tên âm điệu kêu ra tới, nghe vào tiêu dao lỗ tai. Như thế nào đều cảm thấy mang theo một cổ tự ấm áp thậm chí mang theo một tiên nạn quá quen thuộc tình tô út trong lòng. Hơi hơi kinh ngạc, mở to hai mắt cẩn thận mà nhìn chầm chầm này nam nhân đôi mắt, quả nhiên, trước mắt nam nhân hơi hơi lui về phía sau vài bước, trên mặt chậm rãi bắt đầu nhiễm hồng, đôi mắt thực mau liện né tránh khai, cặp kia không lớn lại rất có tinh thần trong mắt có thuần thiên nhiên ngượng ngùng. Người kêu gì? Trước kia chính mình nói như thế nào cũng là mỹ nữ. Có người thích thực bình thường, hiện giờ thân thế này, về sau cũng có thể sẽ phát triển đến mỹ nữ, nhưng hiện tại gương mặt. Này, này khô quắc đến từ châu Phi dân chạy nạn thân mình, này nam nhân rốt cuộc thích nặng cái gì, tiêu do vô giải. À, chiều giữ đạo hiếu không nghĩ tới cùng tồn tại một cái trong thôn, tiểu yêu thế nhưng không biết chính mình là ai. Trong lòng rất là khó chịu, khả đối thượng kia một đôi thanh triệt mắt to, lần đầu tiên phát chát muốn nói ra tên của mình là như vậy gian nan hắn lo lắng ở biết chính mình là ai sao, tiểu yêu sẽ không bao giờ nữa sẽ giống vừa rồi như vậy đối với chính mình. Cười, do dự thật lâu sau, mới lấy hết càng đảm, triệu giữ đạo hiếu Nói xong, trốn tránh tựa mà cúi đầu, không nghĩ từ cặp kia mắt to nhìn ra những người khác miệt thị. Triệu giữ đạo hiếu, tiêu giao nỗ lực tìm tòa ký ức, rốt cuộc trinh thám ra, triệu giữ đạo hiếu tương đương triệu ra nhị lan tương đương triệu nhị ngốc tử, Nga, nguyên lai người chính là triệu ra kia ngốc tử A thật là nổi tiếng không bằng gặp mặt à, quả nhiên là danh xứng với thực. Vượng nghe kê dễ nghe thanh âm nói ra nói, như vậy, triệu giữ đạo hiếu cảm thấy dị thường trói tai, trong lòng cạn thêm khổ sở, không cần ngẩn đầu là, có thể đủ tưởng tượng kia chưa ngày ba ba trên mặt tất cả đều là chào phúng. Vì thế hắn đứng ở một mét nơi xa, cúi đầu, trầm mặt không nói, trong lòng thất vọng không phải một chút, nguyên lai nàng cùng trong thôn những người khác cũng không có cái gì bất đồng, cũng như vậy xem chính mình. Ui, uy, này lại làm sao vậy? Một câu vui đùa lời nói sao, như thế nào liền như vậy chịu không nổi? đậu nhìn này cả người hậm hực hơi thở không ngừng ra bên ngoài nám nhân, có như vậy nghiêm trọng sao? Rõ ràng còn không có hắn vừa mới hung chính mình khi lợi hại được không? Hiện giờ làm gì muốn bày ra một bộ rất khổ sở bộ dáng, giống như chính mình khi dễ nàng tựa mà, tính, mặc kệ cái này keo kiệt nam nhân, làm chính mình sự tình quan trọng, nàng nhưng không có quên, tới tay cơm chưa cũng là vì người nam nhân này mới ném. Nghĩ vậy chút vẫn hận mà nhìn chầm chầm lết mắt một cái triệu dữ. Đạo hiểu, những đám chìm ở tự mình cảm xúc trung hắn chút nào chưa phát hiện, làm tiêu do cảm thấy quá lãng phí biểu tình, xoay người rời đi. Ai? Năm bước lúc sau tiêu do chính mình đều cảm thấy bị này ngốc tử lây bệnh nặng rõ ràng là phải rời khỏi như thế nào luyện đi đến trước mặt hắn đâu nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình là nghĩ đến này bị chính mình đã kích đến không nhẹ Nam nhân luyện ấy nấy đến nhất không nổi chân lại nói lòng ấy nấy khiên quản ý nàng còn có sao nhưng chính mình quay đầu lại là sự thật an ủi nói đều đã xuất khẩu tiêu do đột nhiên có loại nặng mệnh sản truyền thiết khắc tính xuất hiện cảm giác Nếu không phải như vậy, Lại như thế nào giải thích, chính mình đối này nam nhân ba lần bốn lượt thoái nhượng. Muốn vẫn là dị vãng vết đau thượng sinh hoạt, nàng lúc này sẽ không chút do dự bể gãy trước mắt nam nhân cổ, nhưng hiện tại sao, thiết bất luận nàng hạ không giới đắc thủ, hiện giờ cũng coi như là chậu vàng giữa tay chính mình, từ hồ khả. Năng, đại khái nhất thiếu chính là một người nam nhân, chẳng lẽ ông trời làm chính mình xuyên qua, chính là vì cùng người nam nhân này tư ngộ. Ách tiêu giao ác hàng cả người run run Chính mình như thế nào càng nghĩ càng ngôn tình, buồn nôn không, bất quá, lúc này đánh giá trệu giữ đạo hiếu đôi mắt có thể so với ít xà tuyến, trên dưới tả hữu lập thể mà bắn phá. Ơn, thân thể cao lớn cường tráng, lớn lên không khó coi sẽ không ảnh hưởng đời sau ren, cũng đẹp không đến có thể dính hoa trọc, xuất hiện ngoài giá thú tình sát xuất rất thấp. Lại là cái nông phu kim trước săn thú, sẽ không quá phú quý nhưng cũng sẽ không nghèo đến ăn không nổi cơm bị đói ai tử. Như vậy nghĩ đến thịt thích hợp đương chính mình lão công, quan trọng nhất chính là, nàng vừa rồi khai ra người nam nhân này đối chính mình cũng là có hảo cảm. Bất quá, liền tính là như vậy, quan hệ đến trung thân đại sự vẫn là muốn suy sát rõ ràng, từ nhỏ ở nông thôn lớn lên nàng vẫn là biết đến, tuy rằng không có trong. Thành phu thuê như vậy nhiều hoa nói, chính là cả ngày cãi cọ ở Mỹ, thậm chí ly hôn cũng không phải không có ai biết trước mặt cái này, nhìn như trung hộ nam nhân có thể hay không nội bộ gian tà, ân, chờ hảo hảo khảo sát khảo sát. Mà bị tiêu giao từ trong ra ngoài đánh giá một phen nam nhân, triều giữ đạo hiếu là một chút cũng không biết, hắn không rõ vì sao ở hắn khó chịu thời điểm, này tiêu giao đem nàng mua bàn tay đưa tới chính mình trước mặt, bất quá, nhìn chầm chầm kia chỉ cốt xấu như xài. Cùng loại chân gà tay, hắn vẫn là sẽ đau lòng, lại một đôi xo nhà mình hai cái mùi mùi trắng nọn chân mềm mềm mại tay, liền hoàn toàn quên mất chính mình khổ sở, ngây ngốc mà nhìn trầm chằm Ui, chính mình cử nửa ngày, thấy người nam nhân này một chút phản ứng đều không có, tiêu do bất đắc dĩ, ai làm cho bọn họ mấy chân chính nhận thức mấy cái giờ, nếu là thật liền đạt tới tâm hữu linh tê nông nổi, tiêu do chắc chắn cho rằng gặp quỷ, vương một cái tay khác, thấy chịu giữ đạo hiếu nghiêng. Cứu nửa ngày, ngẩn đầu nhìn chính mình ánh mắt như củ hoang mang, bất quá, vì sao còn cèm theo đau lòng, triệu ngốc tử, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện này hai tay mua bàn tay có cái gì bất động sao? Nói xong, còn đem chính mình hai tay, mua bàn tay đối với triệu giữ đạo hiếu, lắc lắc ý bảo hắn mở to hai mắt thấy rõ ràng một ít. Nga, bất quá triệu giữ đạo hiếu tuy nói là như vậy đáp ứng, nhưng hắn như củ đem tầm mắt rừng lại ở tiêu giao trên mặt, nàng kêu chính mình ngốc tử khi, vô luận là Trong mắt vẫn là trên mặt đều không có những người khác trao phúng, khinh bị chi sắc thậm chí mặt chính mình người nhà ngẫu nhiên lộ ra tới chán ghét đều không có. Như vậy nhận chi lập tức liện lệnh triệu giữ đạo hiếu tâm tình sáng lạng, như đỉnh đầu dương Quang Nhìn cái gì? Ta kêu người xem tay của ta. Tiêu giao không có tức giận mà nói, cười đến như vậy ngốc, đôi mắt như vậy lượng làm cái gì? Dọa người a thảo đi, hắn thừa nhận kêu một đôi nháy mắt sáng ngời đôi mắt làm chính mình đối hắn hảo. Cảm tăng lên, rốt cuộc, liền tính là ở nông thôn, cũng không phải mỗi người đều có thể đủ có được như thế thanh triệt sạch sẽ đôi mắt. Ta hiện tại liền xem, tuy rằng vẫn là không rõ tiêu dao, đem nàng mua bàn tay ở chính mình trước mắt không ngừng đóng đường nguyên nhân, nhưng không tự giác chịu giữ đạo hiếu vang theo ngây ngô cười nói lời này, khi ngựa khí mang lên nhẹ nhẹ ngọt ngạo, càng có rất nhiều sủng nịch, còn có cặp mắt kia đựng đầy ôn nhụ, nãy đó đều làm tiêu giao tim đập đến thập phần vui. Sửng, một chương mặt già hơi hơi đỏ lên, chẳng lẽ chính mình lúc này lại thẹn thùng. Tưởng tượng đến cái này, nàng thật sâu mà xem thường chính mình một chút, nói giỡn đi, trong lòng càng thêm xác định này, nam nhân hơn phân nữa là chính mình khắc tinh không thể nghi ngờ. Triệu giữ đạo hiếu cẩn thận mà nhịn chầm chầm hai tay bối, bắt đầu nghiêm túc mà đối lập xem xét lên, thực mau hắn liền phát hiện không thích hợp, kia trước hết chỗ sâu trong tay rõ ràng đỏ rực một mảnh có chút phát sinh thậm. Chỉ còn có mấy cái thanh ngân, đây là có chuyện gì? Nhất định rất đau đi. Nghĩ nhà mình tiểu muội bị kim đâm đến đều phải khóc buổi sáng. Này ngốc cô nương vừa rồi như thế nào còn có thể cười ra tới? Người nói đi. Buông tay, cuối cùng phát hiện đi, tiêu giao cười đến vẻ mặt ác thú. Còn không phải nào đó người chảo, triệu ngốc tử, người sẽ không không nhớ rõ đi. Xem ra còn không có ngốc tơi cực điểm, thấy triệu giữ đạo hiếu nghe xong chính mình nói, trên mặt biểu tình cái kia xuất sắc. Trong mắt thần sách kia phức tạp, cuối cùng có vài phần tìm về bài ảo ra, ta hiện tại đói bụng, ách, đối với tiêu dao như thế nhảy lên tính nói, chiều giữ đạo hiếu đầu óc có chút theo không kịp, bất quá, vẫn là nhanh chóng, mà đem chính mình trong lòng ngực hai cái bánh bột bắp đưa cho tiêu dao trên thực tế trải qua buổi sáng như vậy đại động tác, vừa nghe tiêu dao nói như vậy, chiều giữ đạo hiếu bụng cũng đói lạ đang hỏi nói bánh bột bắp mùi hương khi, càng là một trận kháng nghị, ngươi. Ăn trước, ta đi tìm điểm món ăn thôn quê, thực mau liền hảo. Nghĩ buổi sáng kia gà rừng đâm thủ quý vị trường hợp, hắn cảm thấy tiêu gia vận khí thật sự là quá hảo, nói cách khác, bọn họ hai người hôm nay đều tán thân ở hổ khẩu, tuy rằng đến bây giờ hắn đều không rõ kia chỉ lão hổ vì sao buông tha bọn họ, bất quá, tưởng không rõ sự tình, hắn cũng sẽ không có như vậy nhiều nhàn rỗi nhất định phải đi nghĩ kỹ, không chỉ có là bởi vì hắn không rõ sự tình quá nhiều, vẫn là bởi vì trước mắt quan. Trọng nhất chính là đi lộng điểm ăn tới, nhìn tiểu yêu gây thành cái dạng này, hẳn là nhiều bổ bổ mới là. Ách, đây là vô ngữ người biến thành tiêu giao, một tay cầm một cái trong truyền thước bánh bột bắp, nàng không khỏi nghĩ đến một bài hát, trong lòng tức khác chảy ra hai hàng thanh lệ, đến nỗi cảm động gì đó, trực tiếp bị tiêu giao cấp sang nhạc ngẩn đầu nhìn sửa sang lại cung tiện rời đi chiều giữ đạo hiếu, đối với hắn bóng dáng nói, nhớ rõ mang điểm nước tới, ta khát nước, đã biết. Triều giữ đạo hiếu ngừng một chút bước chân, nói xong thân ảnh nhanh chóng mà biến mất ở tiêu giao trong tầm mắt, mà bên tai tiêu giao, trong tay phủng hai cái bánh bột bắp, tìm một cái dâm mát địa phương, ngồi ở dưới tàn cây, chậm rãi chờ. Triều giữ đạo hiếu sắc theo đã xử lý sạch sẽ gà rừng hai chỉ, trên cổ treo một chuỗi ống trúc, xem hắn đi đường kia thật cẩn thận bồ dán, thực hiển nhiên là chưa đầy thủy, một cái tay khác càng là cầm một con toàn thân trên dưới, cũng không có nửa điểm vết hưng cũng đã không khí màu lông thuần trắng hồ ly. Một chương hàm hậu trên mặt toàn là hưng phấn cùng kích động, hắn chỉ cần có không liền sẽ sang thú, tự nhiên biết chỉ cần này một chương bạch hồ ly ra liền giá trị không ít bạc, nghĩ thầm, này tiểu yếu tuy rằng có chút ngốc, nhưng nhưng thật ra ứng lão nhân câu nói kia, ngốc người có ngốc phúc, chính mình thế nhưng cũng đi theo may mắn đụng tới một con mới vừa trốn bẫy dập, bị đạo rất khởi hồ ly, ít nhất chịu giữ đạo hiếu cảm thấy hắn, chưa từng có may mắn như vậy quá. Cho nên, chờ hắn khi trở về, đã là nửa canh giờ lúc xấu, nhìn thấy tiêu dao đang muốn chào hỏi, đi lại phát hiện nàng vẫn không nhúc nhích mà ngồi ở dưới gốc cây, giữa lưng và thụ, đầu gật gà gật gụ, thực hiển nhiên là ngủ rồi, bất quá, trong tay nắm hai cái bánh bột bắp như của an ổn nằm, cũng không có ngã xuống. Nghĩ nàng năm nay thức dậy hẳn là so với chính mình còn sớm, lại đã trải qua buổi sáng sự tình, khẳng định là lại mệt lại vây, liền phóng nhẹ bước. Chân, thậm chí tiếng hít thở đều nhẹ chút, dịch đến một bên đất trống thượng yên lặng mà thăng họa, chuẩn bị cơm trưa, chỉ là, thường thường sẽ dùng ý cười mãn doanh mắt nhìn chầm chầm kia dưới tàn cây nhân nhi, trên mặt ngây ngô cười là như thế nào cũng không thể đi xuống. Chiều dự đạo hiếu không biết chính là, hắn vừa xuất hiện, tiêu giao liền tỉnh, bất quá, lại như cũ bất động thanh sắc, ở ấm áp dương quan hạ ngủ một chất, nàng cả người là thần thanh khí sản, lén lút đem đôi mắt mở một. Cây phùng, không tội Nga, như vậy đoạn thời gian, thu hoạch còn không ít, nhìn kìa bạch hồ ly, trong lòng đối từ bỏ lão hổ ra buồn bực thiếu rất nhiều, có lực như vậy một ngọn núi, còn sợ tìm không thấy tốt nhất ra lòng. Thấy chịu giữ đạo hiếu đem trên cổ ống trúc nhất nhất bác lấy, chỉnh thề mà bại trên mặt đất, tâm tình càng thêm vui sướng, có cây trúc, nàng vắng dường liền càng có tin tức, chính mình còn không cần như vậy vất vả, bất quá, kế tiếp, tiêu giao đều có chút há ốc mồm, chịu dữ. Đạo Hiếu rời đi không đến 5 phút đồng hồ, liền bưng một cái không nhỏ bình gốm, ướt lọc cọc, rõ ràng là giữa sạch sẽ Một con gà đã đặt ở bên trong, sinh khương, tỏi, muối ảnh chờ giảng dị ra vị nhất nhất từ kia nam nhân trong lòng ngực móc ra, thấy hắn động tác nhanh chóng đáp cái cái giá, lấy ra mỗi lửa bật lửa bình hà củi lửa, mà mặt khác một con gà cũng là đồ chút vừa mới những cái đó ra vị, dùng tay cầm hảo, nhạn nhã mà nướng, thực hiển nhiên, này nam nhân là thường xuyên làm chuyện như. vậy Bất quá, trong lòng nói thầm, người nấu cơm liện nấu cơm, làm gì mỗi cách một phút đồng hồ liền phải xem chính mình lít mắt một cái. Hơn nữa vẫn là cái loại này gây tởm đã chết làm nàng ra đầu tê dại, lông tơ dựng đứng, tim đập khá sủng nịch ôn nhu tê cười, trang bị kia vẽ mặt ngây ngô cười. Tiêu giao thế nhưng sinh ra một loại này nam nhân lớn lên còn không kém ảo giác, phi phi, điều nói là ảo giác, bất quá, vô luận thế nào, triệu giữ đạo hiếu hành vi vẫn là lệnh tiêu giao rất là vừa. Lòng này nam nhân ít nhất cần lao, nếu là ở nông thôn, tìm một cái lười biến lão công, không phải nàng bị mệt chết, chính là nàng chịu không nổi đêm nàng lão công giết chết. Hiển nhiên, này hai dạng đều không phải tiêu giao hy vọng nhìn thấy kết quả. Người tỉnh lạc, là... ơi, người không cần một bộ rất là kinh hỷ như là phát hiện bảo tàng bộ gián được không? Nàng tỉnh có cái gì hảo vui vẻ, tiêu giao ưu nhã mà đánh gấp một cái, Thế cái kia như là vây quanh nội hơi chuyển nam nhân đã cầm một cái. Ông chút bắt được chính mình trước mặt, đưa tới, người không phải khát nước sao? Uống điểm đi. Một giờ trước liền khát, hiện tại mới đưa qua, thật không thành ý. ân tiêu dao gật đầu, nhìn chính mình trong tay hai cái bánh bột bắp, đưa cho chịu giữ đạo hiếu, tiếp nhận, chậm rãi uống lên lên, ngọt lành nước suối làm tiêu giao mặt đều dãn ra. Một bộ rất là thỏa mãn bộ dáng, trong lòng hơi hơi có chút hối hận, chính mình vừa mới vì cái gì muốn giả bồ ngủ, lăn lộn còn không phải chính mình. Giọng nói, này thủy nơi nào tới? Bên kia trong rừng cây có một cái lạc ngòi, ngươi yên tâm, thực sạch sẽ. Chịu giữ đạo hiếu chỉ chỉ chính mình phía sau, Ủa? nếu không ngươi trước lót điểm, thịt gà còn có một hồi mới thục. Quơ quơ trong tay bánh bột bắp. Không cần, chờ ngươi cùng nhau ăn đi. Tiêu giao nhìn kia làm làm thô giáp bánh bột bắp, tuy nói hỏi dần dần toát ra canh gà mùi hương, bụng càng đói bụng, bất quá, đã đợi lâu như vậy, lại chờ một lát cũng không sao. Hảo! Thấy chịu dự đạo, Hiếu vui sướng mà dẫn rắc hai cái bánh bột bắt rời đi, những người kia vẻ mặt cảm động lại xem như sao lại thế này. Tiêu giao không cùng để ý tới, đứng dậy, hoạt động một chút có chút chết lặng tay chân, đi đến chịu dự đạo Hiếu bên người, ngồi sổng xuống, thấy bên người nam nhân vừa mới còn thuần thuộc động tác lập tức liền cứng đờ lên, ở ánh lửa chiếu rọi hà, một khuôn mặt đã là đỏ bừng, nói chuyện càng là không nhanh nhạn lên. Tiểu, tiểu yêu, ngươi đi trước bóng cây hạ nghỉ ngươi, nơi này thái. Dương đại, nghiêng đầu, thấy tiểu yêu cười tổm tỉm mà nhìn trầm trầm chính mình xem, càng thêm quẩn bất lên, lập tức quay đầu, làm bộ thực nghiêm túc mà nhìn họa, trên thực tế, khóe mắt luôn là không tự chủ được mà nhìn về phía tiêu giao bên này, ở trong lòng hắn, như vậy cười tiểu yêu là hắn gặp qua đẹp nhất cô nương. Ha ha, chịu giữ đạo hiếu động tác nhỏ tiêu giao tự nhiên là xem ở trong mắt. Xung sướng nhẹ nhàng tiếng cười từ trong miệng tràn ra, mà triệu giữ đạo hiếu, tuy nói hoàn toàn, không rõ tiêu dao đang cười cái gì, nhưng tổng sau buổi sáng thấy nàng khóc khi muốn ảo đến nhiều, hắn thích xem nàng cười đến như thế vui sướng, cũng đi theo ngay ngô cười lên. Thế nào? Ăn ngon sao? Triệu giữ đạo hiếu đem chính mình thô chén xứ gấp tiêu giao dùng, bên trong tràn đầy một chén thịt gà, mà chính hắn, tác dùng vừa mới ống trúc, tạm chấp nhận ăn. Ta còn không có ăn có được hay không? Đối thường triệu giữ đạo hiếu kia một đôi sáng lấp lánh đôi mắt, lại nhìn trong chán trên cùng hai. Chỉ đại đại đùi gà, khoái miệng hơi hơi run rảy, này nam nhân cũng quá thật sự đi, chỉ sợ đều không rõ đói bụng lâu như vậy dạ dày tốt nhất là uống trước chút canh gà mà nàng muốn uống đến canh gà, tiền đề hẳn là đem trong chán chặn đường thịt gà ăn sạch. Ngươi cũng ăn một cái đi. Hai người đối diện ngồi ở bóng cây hạ. Tiêu giao thực dễ dàng liện đem một cái đùi gà kẹp đến chiều giữ đạo hiếu ống chút, thấy hắn lại muốn trở về kẹp, mắt to chừng, chính người ăn, ta một người cũng ăn không hết. Nhiều như vậy, nói xong, liện lo chính mình ăn lên, ơn ơn, này thịt gà, rõ ràng tác pháp đơn giản, lại là nàng ăn qua mỹ vị nhất, quả nhiên nguyên sinh thái chính là không giống nhau. Vì thế, hưởng thụ mỹ thực một hồi lâu tiêu dao mới chú ý tới bên kia ngốc lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình triệu giữ đạo hiếu. Người như thế nào không ăn à? Nhìn ta làm cái gì, này lạnh đã có thể không thể ăn. Ơn, triệu giữ đạo hiếu cốn quyết cúi đầu, lúc ban đầu hắn là cảm động tiêu giao đem kia đùi gà. Kép cấp chính mình, hồi tưởng khởi nhiều năm như vậy, mặc dù chính mình ở trên núi sang thú sẽ ở trên núi dùng cơm, cũng sẽ đem đùi gà này đó động vật trên người hạo thịt, bao trở về cấp người trong nhà ăn, nhưng bọn họ lại trước nay không có người hỏi chính mình một câu. Thậm chí mang về đồ vật cũng chưa bao giờ có một chút tiếng miệng mình, trước kia không đối lập đến không cảm thấy cái gì, hiện giờ cảm động rất nhiều lại cảm thấy chua sóc. Tiếp theo, đang muốn ăn thời điểm, nhìn ăn đến vui. Sướng tiêu giao, hắn chưa từng có gặp qua, ai ăn cơm đều đẹp như vậy, đặc biệt là ở tiểu yêu trên mặt lộ ra thỏa mãn biểu tình khi, hắn càng cảm thấy chính mình tâm trướng trướng, vui vẻ đến không được, nhịn nhịn không phải trợn tròn mắt. Người như vậy không quan hệ sao? Tiêu giao có chút vô ngữ mà ngồi ở lạc ngoài biên bóng loáng trên tảng đá, ánh mặt trời bị trút dịp ngăn trở, mát lạnh phong từng đợt thổi tới, thoải mái cực kỳ, bất quá, nhìn ở một bên bận rộn triệu giữ đạo hiếu, vẫn là nhắc. Nhờ hỏi, ngươi không có chuyện khác phải làm sao? Dùng qua cơm chưa? Tiêu giao khiến cho làm triệu giữ đạo hiếu dẫn hắn đi tìm cây trúc. Mà chịu giữ đạo hiếu từ biết tiêu giao, chạy đến núi sâu đi chém đầu gỗ chỉ là, vì cấp chính mình làm một chương vắng dựng lúc sau, liền banh một khuôn mặt. Tới rồi này một tảng lớn dừng trúc, chỉ làm tiêu giao ở một bên làng, hỏi đại khái kích cỡ lúc sau, liền yên lặng mà chém cây trúc, trong lòng đối tiêu lôi bất mạng đã tăng lên tới rất cao trình độ, nghe xong. Tiêu giao nói, chịu giữ đạo hiếu phiết lết mắt một cái bên cạnh chết hồ lị, mở miệng nói. Ta không có gì sự tình, giúp người tối hôm qua cái này lại đi cũng tới kịp. Nga, tiêu giao không hề nhiều lời, có người hỗ trợ còn không hảo sao. Chỉ là như vậy là ngồi có chút nhàm chán, liền cầm lấy sai đao, không mạng chịu giữ đạo hiếu có phải hay không trừng mắt. Hồi ức khi còn nhỏ biên rỗ quá trình, trên tay động tác từ mới lạ chậm giải thuần thuộc, chờ một cái thoạt nhìn tương đối tinh tế nhỏ. Xin rõ che hoàn thành là lúc. Đã là đánh nửa canh giờ về sau, vừa lòng mà quan sát một hồi mới ngẩn đầu, chỉ thấy chịu dự đạo hiếu chút phản cũng mau đến 2/3 kia động tác thuần thục, hiển nhiên cùng chính mình không phải một cái cấp bậc thế nào? Đẹp sao? Chịu dự đạo hiếu dương mắt nhìn tiêu do sách theo kia giỏ che, vốn dĩ bình tĩnh đôi mắt hiện lên một tia ngạc nhiên, trong tay động tác không khỏi thong thả xuống dưới, đây là người biên, chỉ thấy kia giỏ che trình quy. Tác hình chứng, cái đáy không phải rất sâu, một bên một cái đề tài, theo lý thuyết thực bình thường, chỉ là, triệu giữ đạo hiếu tổng cảm thấy khe rổ so với tầm thường trợ bán nhiều chút cái gì, lệnh người trước mắt sáng người, đẹp cực kỳ, liền giống như vừa mới tiểu yêu ăn cơm giống nhau, rõ ràng là đồng dạng động tác, thoạt nhìn lại dị thường thoải mái. Đúng vậy, vừa mới ngươi không phải nhìn đến sao. Tiêu giao đối với triệu giữ đạo hiếu phản ứng rất là vừa lòng, trước kia ra ra là thợ đan. Che nước khi còn nhỏ chính mình nhàm chán khi, tổng ngồi đi theo ra gia bên người, học liền một ít tiểu xảo ngoạn ý, nàng nhớ rõ hảo trước thời điểm ra gia, gia đều nói, nếu là chính mình học tập thành tích không tốt, liền kế thờ thủ nghệ của hắn cũng có thể hỗn khẩu cơm ăn, chỉ tiết nàng liền tính không như thế nào nỗ lực học tập, vô luận ở cái gì trường học thành tích đều là đệ nhất. Rất đẹp, triệu giữ đạo hiếu gật đầu, nghĩ thầm, cô nương này ngốc là choáng vang chút, nhưng thật ra cái tâm. Linh thủ xạo, kia có thể bán tiền sao? Ta còn có thể viên gia cạn đẹp mắt. Tiêu giao ánh mắt sáng lên, này tựa hồ cũng là một cái phát tài chi đạo, chính mình hiện tại cái gì đều thiếu, kiếm đồng tiền lớn nàng đã không có hứng thú, nhưng mà tới điểm tiền trinh là cần thiết muốn. Có thể a, triệu giữ đạo hiếu không phụ nàng kỳ vọng gật đầu, người cái này hẳn là muốn so chợ thường bán đến độ hảo, ta tưởng giá cả cũng có thể tốt cao một ít. Phải không? Thấy triệu dự đạo hiếu thủ hạ động, tác không ngừng, lại cũng nghiêm túc mà trả lời chính mình nói, tiêu do cao hứng hỏi, vậy ngươi cảm thấy bao nhiêu tiền một cái tương đối hảo? Đối với nơi này giá hàng, nạn là một chút điều không hiểu biết, cho nên, chỉ phải dò hỏi triệu dự đạo hiếu. 5 văn tiền một cái, triệu dự đạo hiếu gấp ra khẳng định đáp án. 5 văn tiền, này đó quá thấp đi, tiêu do khóe miệng triệu động một chút, năm văn tiền có thể mua cái gì đồ vật? May mắn mà tưởng, có lẽ 5 văn tiền tương đương với nhân, dân tệ 50 khối đâu, 10 cái mạng thầu, năm văn tiền không tính thấp đi, lại cao, cũng không có người sẽ mua. Ấn, không phải 50 khối, mà là 5 đồng tiền, nói cách khác, nàng tiêu giao hoa gần 2 cái giờ, mới kiếm 5 đồng tiền, không đúng, con muốn đi trừ chém cây trúc chính mình thượng trở bên đường giao hàng, ân thậm chí còn có nơi sân phí, bảo hộ phí từ từ. Tính, nghĩ vậy chút, tiêu giao liền lập tức phủ định chính mình vừa mới ý tưởng, tuy nói tế thủy lưu trường, nhưng này thủy quá tế. Thời gian cũng quá dài, nặng nhưng không nghĩ chính mình sinh hoạt mỗi ngày đều bao phủ trong biên chí rỗ bên trong, vậy người kia bạch hộ ly có thể bán bao nhiêu tiền? Ơn, chịu giữ đạo hiếu trầm tư một chút, mới nói nói, vận khí tốt nói, hẳn là giá trị năm lượng bạc, nhất tiện nghi cũng có thể mua ba lượng. Rốt cuộc như vậy thuần trắng lại không có miệng vết thương hộ ly ra hắn. Cũng là lần đầu tiên gặp được, cho nên, triệu giữ đạo hiếu cảm thấy chính mình đây cũng là bảo thủ phỏng. Chừng, đội trước kia tiêu đại nha vẫn là sẽ, nói cách khác, như vậy một cái chết hộ ly liện có thể bán 3.000 đến 5.000 văn, cũng liền tương đương với nàng muốn mua 1.000 cái giỏ tre, ân vẫn là sang thú tới thiền mau, đột nhiên có chút đáng tiếc buôn tha kia chỉ lão hổ. Người muốn, ta cái này có thể cho ngươi. Triệu giữ đạo hiếu thấy tiêu dao cảm xúc có chút trầm thấp. Vì thế mở miệng nói, ở hắn xem ra, hôm nay có thể may mắn như vậy, hoàn toàn là bởi vì tiêu giao quan hệ, tiêu giao ngẩn đầu. Nhìn triệu giữ đạo hiếu, cặp mắt kia rất là chân thành, tuyệt đối nhìn không ra có một tự ý đồ bất lương, không cần, đây là người, cho ta tính sao lại thế này. Cuối cùng nhớ tới thời của nam nữ chi gian, mặc dù là ở nông thôn, đều tương đối hạm suốt bảo thủ, ở nàng còn không có phủ định triệu giữ đạo hiếu phía trước, không nghĩ cho hắn lưu lại cái gì không tốt ấn tượng. Cho nên, tiêu dao chống lại trụ không làm mà hưởng rượu hoặc, cười nói, ngươi nhanh lên đi, sắc trời đã không tính sơn, nặng, ta cái này tặng cho ngươi, đem chính mình trong tay rổ quơ quơ, cho là ngươi thay ta biên này đại độ vật tà lễ. Không cần, chịu giữ đạo hiếu lần đầu tiên thu được như vậy tà lễ, không biết nên như thế nào cử tuyệt, chỉ phải xua tay, tỏ vẻ thật sự không cần như vậy. Ngươi cầm đi, ngươi cũng thấy rồi, ta một hồi là có thể biên một cái. Tiêu giao nói xong, tiếp theo trên tay động tác, nàng chính là một chút cũng không có quên kia mốc mèo nhà ở, một hồi trở về thời điểm, vẫn là muốn mang. Chú hoa tươi trở về, lại nói, hiện giờ tìm được cái chút, cũng có cái gì có thể phóng mấy thứ này. Thấy tiêu dao như vậy, triệu giữ đạo hiếu cũng không hề nói cái gì, chỉ là yên lặng mà làm khởi sự tới. Ta giúp ngươi đưa trở về đi. Triệu giữ đạo hiếu khẳng định mà nói, như vậy không hảo đi. Đến nhà ta cần phải xuyên qua hơn phân nửa cái thôn, tiêu giao cười nói, cái này ta cũng có thể lấy về đi, chỉ là thể tích lớn điểm, tiêu giao lót lót, điểm này trọng lượng đối nàng tới nói là một chút, vấn đề cũng không có, có thể thấy được ngốc nam nhân vẻ mặt kiên trì bộ dáng, nàng không cảm thấy chính mình có thể thuyết phục cái này cố chấp nam nhân, ngày này không đều là như thế này, tựa hộ chỉ cần là hắn muốn làm sự tình, chính mình phản đối giống như đều bị xem nhẹ. Triệu giữ đạo hiếu đối thượng tiêu giao băng cười nhìn chầm chầm chính mình mắt, rõ ràng vừa rồi chính mình đề nghị là tuyệt đối không có nửa điểm tư tâm, cũng không biết vì sao vừa nghe tiểu yêu lời này, tháng thế nhưng sẽ cảm. Thế trột dạ, cương mặt không khỏi hơi hơi nóng lên, cúi đầu, không dám lại cùng tiêu giao đối diện. Ha ha, tiêu giao thấy triệu giữ đạo hiếu rõ ràng một bộ thất thỏm không yên vô thố biểu tình, cười đến càng thêm vui sướng, này nam nhân! Khó trách ánh mắt có thể như vậy thanh triệt, tư tưởng cũng thật đơn thuần, liền bởi vì chính mình này vài lần, hắn thế nhưng như thế thiếu kiên nhẫn, hừ, chính mình mị lực thật đúng là không nhỏ, nhìn một cái hắn bộ dáng này, về sao định là cái thê quản. Nghiêm, không tồi sao, không tự chủ được mà sợ sờ càm, trong mắt vừa chuyển, như thế, liền phiền toái ngơi. Không phiền toái, triệu giữ đạo hiếu không biết tiêu giao vì cái gì đột nhiên sửa miệng, nhưng hắn là tuyệt đối sẽ không làm tiêu giao tự mình cầm như vậy. Trọng đồ vật về nhà, bất quá, ngay sau đó nghĩ đến thiêu giao nói, tự hồ cũng có chút đạo lý, ngươi yên tâm, ta biết nhà ngươi ở nơi nào, ngươi nếu là tin tưởng ta, ngươi liền về trước ra, ta sẽ nghĩ cách đem cái này đưa đến nhà. Ngươi, tuyệt đối sẽ không để cho người khác phát hiện, tiểu yêu mới bị lui hôn, nếu là làm trong thôn những cái đó bà ba hoa thấy nàng cùng chính mình đi được gần, đối nạn thanh danh chỉ sợ cũng càng không hảo, về sầu cũng liền càng khó gã đến người trong sạch đi, nhưng mà... Nhìn tiểu yêu nghe xong chính mình nói, nét mặt biểu lộ tươi đẹp tươi cười, nghĩ nàng gã trồng cảnh tượng, tâm liền khó chịu, dị thương khó chịu. Người vì cái gì phải đối ta tốt như vậy? Tiêu giao nhìn đối diện ngốc tử. Tựa mà nam nhân trải qua này nửa ngày ở chung, nàng tự nhiên là sẽ không tin tưởng này chịu giữ đạo hiếu là chân chính ngốc tử, nhưng ở tiêu giao trong mắt. Chịu giữ đạo hiếu này hành vi cũng cùng ngốc tử không có gì khác nhau, nạn nhưng không tin trên thế giới này thực sự có sống lôi phong, vừa mới hoàng dương quan sáng lạng mắt to lúc này mây đen dày đặc, hàng băng ngưng kết, nói, ngươi có ý đồ gì? Hoặc là tưởng từ ta cái gì được đến cái gì? Lạnh băng thanh âm, cường đại hát ám khí tức. Nếu là ở hiện đại, như vậy tiêu giao trực tiếp có thể dọa vựng không ít người. Điểm này tiêu giao chính mình cũng lại rõ ràng bất quá, nạn nhân thật ra muốn nhìn xem. Trước mắt cái này chưa thấy qua cái gì việc đợi nông phu sẽ dọa thành bộ dáng gì. Nhưng mà, sự thật đều không phải là tiêu giao suy nghĩ như vậy, nàng muốn hiệu quả nửa điểm cũng không có phát sinh, chịu giữ đạo hiếu vừa thấy tiêu dao trong mắt tất cả đều là phòng bị, tâm liện nắm đau, nghĩ tiểu yêu nhất định là bị quá nhiều. Thương tổn, mới như vậy không muốn tin tưởng người. Đến nỗi tiêu giao hỏi chuyện, hắn càng là bằng phẳng thật sự, đối với tiểu yêu, hắn là thật sự không có gì ý đồ. Càng không thể có thể sẽ muốn từ một cái đáng thương cô nương, trên người được đến trút cái gì, hắn triệu giữ đạo hiếu trước nay đều không khi dễ nhỏ yếu. Cần phải như thế nào làm tiểu yêu tin tưởng chính mình đâu, hắn chỉ là tưởng đối nàng hảo mà thôi, không nghĩ nhìn đến nàng khóc đáng thương hệ hệ bộ dáng, liền muốn nhìn thấy nàng, cười, tuy rằng đại bộ phận thời điểm cũng chưa tâm không phổi bộ dáng, bất quá, hắn chính là thích. Uy uy, tại sao lại như vậy, triệu giữ đạo hiếu không biết. Ở hắn đối tiêu giao sát bén khí thế không hề phản ứng khi, tiêu giao trong lòng có bao nhiêu khiếp sợ, triều giữ đạo hiếu càng thêm không biết, ở trong lòng hắn vạn phần suốt ruột, không nghĩ tiêu giao hiểu lầm khi, trong miệng đã đem trong lòng suy nghĩ nói thầm ra tới, nghe được tiêu giao khiếp sợ rất nhiều lại có chút dở khóc dở cười, nặng. Đều có chút không rõ, rõ ràng vừa rồi là nghiêm túc lạnh băng thẩm án không khí, vì cái gì lập tức liền chuyển tới ngôn tình lên rồi, này nam nhân thật sự có như vậy thích chính mình sao? Ngư trừng nào thì thấy ta khóc. Tiêu giao dùng một bộ cao cao tại thượng bộ dáng nhìn triệu giữ đạo hiếu, cẩn thận mà sưu tầm tiêu đại nhà ký ức, trong đó cũng không có nửa điểm cùng cái này triệu nhĩ ngốc tử nôn nóng ấn tượng, như vậy nói cách khác, hôm nay sáng sơ, này nam nhân ở nhìn lén thật là sơ xuất. Quá, chính mình thế nhưng một chút cũng không có phát giác. Quả nhiên, triệu giữ đạo hiếu có chút mặt đỏ, bất quả, lại vẫn là trung thực mà ngẩn đầu nhìn tiêu giao lít mắt một cái. Theo sao nhanh chóng cúi đầu, hôm nay sáng sớm, ta có qua đường bờ sông. Khi như thế nào như vậy xảo, chúng ta lại ở như vậy núi sâu gặp được. Nếu này nam nhân biết đầu mùa xuân núi sâu rất là nguy hiểm, hắn sẽ ngốc đến đi vào sao. Như vậy, chỉ có một khả năng tính, theo dõi chính mình, nghĩ đến đây, tiêu giao. Ánh mắt càng thêm nguy hiểm, nạn bốn phía càng là sấm xét ấm ấm, chỉ tiết vô luận là sát y, vẫn là khí lạnh. Tự hồ ở đụng tới chiều giữ đạo hiếu khi liền nửa điểm tác dụng đều không có. Ta, ta, bất quá lúc này đây, chiều giữ đạo hiếu cũng nói lách, mật sắc trên mặt đều có thể đủ rõ ràng mà nhìn ra đỏ bừng một mảnh, chẳng lẽ làm hắn nói chính mình bị nàng cười hấp dẫn, không tự chủ được mà theo sau, này cùng lưu manh sát lan có cái gì khác biệt. Nhìn bị chính mình khó được vẫn luôn ta cái. Không ngừng, chán ứa ra hãng chiều giữ đạo hiếu, tiêu giao cuối cùng vừa lòng lên. Khói miệng gửi lên, hừ, liền tính người nam nhân này là chính mình khắc tinh, nhưng hiện tại, nàng cũng tìm được đối phó này triều nhị ngốc tử biện pháp, tính, dù sao chính mình cũng biết đáp án, liền không hề bức người này rồi, nếu không, nàng nghĩ tới không được bao lâu, này nam nhân hơn phân nửa gấp đến độ ngất xỉu đi, nhớ rõ người đáp ứng ta, nghĩ cách đem thứ này đưa đến nhà ta đi, đến lúc đó, người đặt ở cửa, là được, biết không? Biết, người cứ yên tâm hảo. Chịu giữ đạo hiếu trường tùng một hơi, theo sau ngây ngô âm mặt cười rộ lên, thấy tiêu giao xoay người liện đi, tiểu yêu, từ từ, còn có chuyện gì? Tiêu giao vắt một cái khác càng thêm tinh xảo dỗ bên trong có không ít nàng chuẩn bị cho tốt ống chút, nghĩ thầm, này nam nhân thật đúng là dòng dài, chính mình dù sao không có gì sự tình, chỉ là ở trên đường trở về thải trút hoa dại liền có thể, này nam nhân còn muốn đi chợ, nếu là lại trì hoãn. Đi xuống, lại trở về chỉ sợ đều trời tối, hơn nữa còn phải vì chính mình dọn đồ vật, như thế nào liền không biết nắm chặt thời gian, quan trọng nhất chính là, nếu là bởi vì trời tối lên đường ra cái gì ngoài ý muốn, kia chẳng phải là muốn trách ở trên người nàng. Cái này, người mang theo trở về ăn đi. Chiều giữ đạo hiếu nói xong, đem bên người dùng đại thủ dịp ôm hơn phân nửa trong đó, ngò dư lại gà nướng phóng tới tiêu giao trong rổ, không có nửa điểm không tha mà xoay người, cũng không nói. Nhiều, bắt đầu thu thập chính mình đồ vật. Tiêu giao nhìn chằm chằm kia hương vị tựa hồ cũng không tệ lắm gà nướng, theo sau ánh mắt có chút phức tạp, mà nhìn chuyển qua đi thu thập công cụ triều giữ đạo hiếu. Như vậy nam nhân thật sự là quá phù hợp chính mình tuyển phu tiêu chuẩn, lệnh nàng không động tâm đều khó, quan trọng nhất một chút. Tiêu giao lại là thập phận minh bạch, nàng quá thám luyến này nam nhân độ ấm, trừ bỏ kiếp trước nhà mình thân nhân này nam nhân tự hồ vẫn là cái thứ nhất có. Thề ấm áp chính mình người, chỉ là tuy nói lúc này, tiêu giao nhịn triệu giữ đạo hiếu bóng dáng hơi có chút nhất định phải được bộ dáng, nhưng nàng trong lòng còn có một khác tầng văn khoăn, đây chính là không biết cái nào triệu đại lại cũng tuyệt đối không phải là hiện đại, xã hội quy tắc không giống nhau, làm cho người tư tưởng cũng sẽ không giống nhau, nàng tiêu giao chính là nửa điểm người tốt biên đều dính không thượng nếu là này nam nhân là cái người hiện lành nói, nàng phải tái hảo hảo, suy xét suy xét. Ngươi có phải hay không đối ai nhiều tốt như vậy? Tiêu giao hỏi chuyện làm triệu giữ đạo hiếu trên tay động tác vừa nghe, liện như vậy con thân mình, quay đầu, vẽ mặt mê hoặc mà nhìn tiêu dao tự hồ một chút cũng không rõ tiêu giao vì cái gì muốn hỏi như vậy. Ta hỏi ngươi lời nói đâu? Tiêu giao một tay kéo giỏ che, một tay nâng đỡ, vì nâng cầm, biểu tình có chút không kiên nhận hỏi, triều nhị ngốc tử, ngươi cảm thấy ngươi còn bất quá ngốc sao, hiện giờ còn muốn bày ra như... Vậy một bộ xuẩn bộ dáng, thật là khó coi chết đi được, như thế nào, ta nói như vậy thâm ảo, làm người khó có thể trả lời, hoặc là nói người không muốn trả lời. Đương nhiên không phải. Triệu giữ đạo hiếu hoàn toàn không rõ tiểu yêu vì cái gì đột nhiên liền sinh khí, vội vàng đứng thẳng thân thể. Phụ định nói, ta sao có thể đối ai đều như vậy hảo, lại nói, chính là ta tưởng, cũng không có cái kia năng lực không phải sao. Điểm này triệu giữ đạo hiếu vẫn là có tự mình hiểu lấy, hắn lại không. Phải trong miếu Bồ Tát sao có thể đối ai đều hảo, phủ đội chúng sinh sự tình cũng không phải hắn một cái nông phu nên dám. Trước một câu trở lại làm tiêu giao rất là vừa lòng, nếu là không có mặt sau kia một câu liền càng tốt, ý của người là người có thể giúp đỡ, kia hảo, ta hỏi người, nếu là ta cùng trong thôn một cái cô nương đều yêu cầu người hỗ trợ, nhưng người chỉ có thể giúp một cái, người giúp ai? Tiêu giao đúng lý hợp tịnh mà đem lời này hỏi ra tới, lúc sau mới cảm thấy có chút không? Thích hợp, liền chính mình đều ngửi được một cổ tử toan vị, chẳng lẽ đây là trong truyện thiết khen, ha ha, tiêu giao ác hàng một phen, sao có thể sao, phải biết rằng trước kia chính mình gặp qua nhiều ít ưu tố nam nhân, hiện giờ này ngốc tử còn không xứng, tiêu dao ra mặt rất dày, theo sao mặt không đổi sắc mà ở trong lòng vì chính mình nỗ lực dạo biện. Cái này đến phiên triều dự đạo hiếu choáng vang, tiểu yêu như thế nào sẽ hỏi ra như vậy vấn đề, mặc dù trong lòng sớm đã niệm ra đáp án cần. Phải hắn nói ra, tim đập nhanh hơn không nói, trên mặt độ ấm lại một lần bắt đầu bay lên, xấu hổ đến không được. Xì, sì, người đó là cái gì biểu tình, cảm giác như là ta đùa rỡn người tựa mà. Tiêu giao cười, một người cao lớn cường trắng nam nhân hai tay nắm góc áo, một bộ ngượng ngùng, muốn nói lại thôi bộ dáng, trường hợp này thoạt nhìn như thế nào đều cảm thấy rất có hỷ cảm, nhưng tiêu giao nói lạc lúc sau, chịu giữ đạo hiếu ngượng ngùng càng thêm lợi hại, cả người tựa hộ đều xuất thành một. Đoàn, muốn từ khẽ đất trụng chui vào đi giống nhau. Tính, nếu người như vậy không nghĩ trả lời, coi như ta không hỏi, đi trước, đừng quên ta ván giường à. Tự hồ hoàn toàn không có phát hiện chính mình nói sợ khiến cho hiệu quả, tiêu gia mở miệng nói xong, xoay người rời đi, không thể nói có phải hay không thất vọng, nhưng tâm lý vẫn là hiểu rõ, này ngốc nam nhân, chỉ sợ là cái thuần túy người tốt mà chính mình không giống nhau, mặc dù hiện tại muốn kiên định mà quá nông phù sinh hoặc nhiên. Ở hát bang lan lộn nhiều năm như vậy, nàng tâm sớm đã bị nhiễm hắc như vậy sạch sẽ người, chính mình vẫn là không cần điều nhiễm hảo, lại nói, nàng cũng không nghĩ tự biết xấu hổ không phải sao. Nhưng tiêu do xoay người, không chút nào lưu luyến mà nhắc chân rời đi, chịu giữ đạo hiếu có thể cảm nhận được trên người nàng phát ra hơi thở, bất đồng với vừa mấy hai người ở chung bình thản vui sướng, mang theo đảm mặt cùng xa cách, như là muốn đem chính mình đẩy đến thật xa khoảng cách phản. Pháp lại nói cho hắn, sự tình hôm nay coi như không có phát sinh quá, nhưng cúi đầu nhìn kiểu tinh xảo dỗ, trong lòng rất là hoảng loạn, sao lại có thể biến trở về giống như trước như vậy không quen biết trạng thái. Tiểu yêu, ngươi từ từ, ta khẳng định là giúp ngươi. Triệu giữ đạo hiếu nói lời này thanh âm rất lớn, thực kiên định, mang theo vài phần rồn rập, cơ hội là dùng giống ra tới, thật sự, ngươi phải tin tưởng ta. Nói xong, cả người tựa hồ thực khẩn trương, lại cảm thấy nhẹ nhàng không? Rốt cuộc vẫn là nói ra, ở triệu giữ đạo hiếu xem ra, vừa mới trả lời không thể nghi ngờ liền tính là cho thấy chính mình tâm ý, lại buồn nôn nói, hắn là khẳng định nói không nên lời, nếu là được đến tiêu giao đáp lại, hắn nên về nhà, nói cho cha mẹ, tìm bà múi đi cầu hôn, mà ở rước lời lúc sau, hắn mới hiểu được chính mình trong lòng nguyện vọng, hắn cảm thấy tiểu yêu chính là cái kia muốn cùng chính mình quá cả đời người. Không thể phủ nhận, tiêu giao nghe xong lời này tâm tình vui sướng rất. Nhiều, liền tính không xoay người, nàng cũng có thể cảm giác được cặp mắt kia cực nóng, ta đã biết, thực hiển nhiên, Tiêu giao cũng chịu giữ đạo hiếu hai người tư duy không hề cùng cái kênh, Tiêu giao là tuyệt đối sẽ không nghĩ đến đối với Triệu giữ đạo hiếu tới nói, như vậy trả lời liền tương đương với bọn họ kết kẻ thời đại lớn nhất gan thông báo, bởi vậy, chỉ là hơi hơi cong cong khóe miệng, thanh âm bình đạm mà trả lời. Cứ như vậy, Triệu giữ đạo hiếu nói không thất vọng là giả, đây là cực tuyệt chính mình đi. Nghĩ vậy chút, vừa mới vui sướng tâm tình sớm đã biến mất vô tung, tự chịu mà nghĩ nghĩ, cũng là, tuy nói chính mình thanh danh cùng tiểu yêu không vân cao thấp, chính là, tiểu yêu mới 15 tuổi, chính mình thực mau liền 20, sao có thể xứng đôi nặng, các cao nắm nắm tay, rất là thương tâm, bất quá, vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi. Vậy ngươi còn tưởng ta như thế nào? Tiêu giàu có chút giỡn khóc giỡn cười, xoay người, thấy chịu dự đạo hiếu bộ dáng, khóe miệng không? Khỏi ruông rảy, uy uy, người hiện tại là như thế nào, như thế nào một bộ ta thất tình biểu tình. Chỉnh đến giống như ta là phụ lòng nữ tựa mà, từ từ, cũng may tiêu giao đầu óc linh hoạt, thông minh lanh lợi vô cùng. Cuối cùng là đuổi kiệp triệu giữ đạo hiếu tư duy, này xem như cái gì, liền vừa mới như vậy một cái lựa chọn, chính mình nhất định phải đến phụ trách. Trong lòng rõ ràng nên buồn bực, vì sao trên mặt tươi cười càng ngày càng sáng lạng. Triệu ngốc tử, người vừa mới ý tứ không phải là nói. Người thích ta đi, hảo đi, ở hiện đại cũng không phải không có nhận thức một ngày liền quyết định kết hôn, so với cổ đại manh hôn ách gã, nàng đã may mắn rất nhiều, có thông báo, cũng có thể xem như tự do yêu đơn không phải. a chịu giữ đạo hiếu lúc này đây là trực tiếp cắn được chính mình đầu lưỡi, tiểu yêu thật đúng là lớn mật, nói như vậy nói ra đều không đỏ mặt sao. Ngẫn đầu nhìn tiêu dao quả nhiên vẫn là kia phó cười đến vô tâm không phổi bộ dáng, một chút cũng không biết chính. Mình trong lòng có bao nhiêu rối giấm, bất quá, tiểu yêu cặp mắt kia, lúc này thật là đẹp mắt, ở triệu giữ đạo hiếu xem ra, tuyệt đối muốn so bầu trời nhất lượng ngôi sao đều còn muốn lượng. À cái gì à? Tiêu dao cười nói, ngươi trả lời ta liền đi rồi, thích liền thích, không thích liền không thích, ngươi một đại nam nhân, như vậy bà bà mụn mụn mà giống bộ dáng gì? Vừa nghe tiêu giao lại phải đi, triệu giữ đạo hiếu vội vàng nhịn chầm chầm một chương đỏ bừng mặt, mở miệng nói, thích. Ân, này. Còn kém không nhiều lắm, tiêu giao nghiêng đầu cười nói, vậy ngươi về sau có thể hay không đối ta thực hảo thực hảo? Mặc dù là sớm biết rằng nam nhân nói không thể toàn tin, nhưng tiêu giao như cũ cảm thấy trước mắt nam nhân sẽ không lừa chính mình, lại nói, nghe một chút cũng không sao, nàng cũng là cái bình thường nữ nhân, mặc dù này lời ngon tiếng ngọt là chính mình buộc hắn nói, nàng cũng vui, cũng cao hứng. Sẽ, chịu giữ đạo hiếu cuối cùng là thông suốt, cũng minh bạch tiêu giao nói lời. Này ý tứ, ta nhất định sẽ không làm ngươi đi theo ta chịu khổ. Ngươi biết liền hảo, ta đi trước, đừng quên ta vắng dường nha Tiêu giao đối với triệu dữ đạo hiếu vẫy vẫy tay, cười rời đi. Lần này bước chân so vừa mới nhẹ nhàng rất nhiều, đi rồi thật xa quay đầu lại. Còn có thể đủ thay kẻ ngốc nam nhân, ngơ ngác mà đứng ở nơi đó. Trên mặt là ngốc hề hề tươi cười, ha ha, thật là cái ngốc tử. Mà bừng tỉnh triệu dữ đạo hiếu đã bắt đầu ở trong lòng tính toán, như thế nào thu phục người nhà của. Hắn, khi nào đi cầu hôn, chính mình muốn chuẩn bị cái gì, càng nghĩ càng xa, khoảng cách trung gian, còn sẽ phát ra vài tiếng hát hát ngây ngô cười, nghĩ tiểu yêu rời đi khi khuôn mặt nhỏ, hắn tưởng này có phải hay không chính là cực nam theo như lời lưỡng tình tương duyệt. Tiêu do ban theo một dỗ hoa dại, mấy chị rã mai, rất nhiều ống chúc, còn có triệu giữ đạo hiếu sở đưa hương phân nửa chỉ gà nướng, cũng coi như là thu hoạch ràng đầy. Về nhà trên đường, vô luận là gặp phải quen thuộc vẫn là Không quen thuộc, đều sẽ rút khỏi một cái ngượng ngùng tươi cười, thấy những người đó một đám dùng đáng thương lại đồng tình ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình, càng thêm vui sướng. Nàng nhưng không có kia phân thanh cao, cảm thấy đồng tình ánh mắt chính là vũ nhục chính mình, lợi dụng hết thầy có thể lợi dụng, dùng nhanh nhất đơn giản nhất phương pháp đạt tới mục đích của chính mình mới là, nàng sợ theo đuổi, nói nữa, nàng hiện tại hoặc là lựa chọn trở thành mọi người trong mắt kẻ yếu, làm trong. Thôn người đáng thưởng chính mình, hoặc là liền cùng tiêu đại nha giống nhau lựa chọn, ngốc tử đều biết nên như thế nào tuyển. Đương nhiên, còn có một cái lỗ chính là cùng trong nhà người đánh bừa, Hiện giờ tiêu giao là có năng lực này, nếu là thân ở nặng cái kẻ niên đại, tiêu giao tuyệt đối sẽ không lưu tình. Nhưng đây là cổ đại, hiếu chi nhất tự, có thể áp người chết, nếu là trên lưng bất hiếu tội danh. Chính mình chỉ sợ cũng chính là nhất thời thống khoái, một đời bị tội, nặng mới sẽ không. Như vậy ngốc đâu. Lại nói, tiêu lôi người một nhà còn không đáng nạn như thế. Tị tỷ ngươi như thế nào mới trở về? Chúng ta đều thật lo lắng ngươi. Đang ở tiêu giao tâm tình tăng lên thời điểm, một cái dọn sinh thanh âm vang lên, tiêu thủy hai chữ lập tức xuất hiện ở chính mình trước mắt. 5 mét nơi xa, tiêu thủy ăn mặc một thân đạm lục sát tế miên thời trang mùa xuân, trong tay cầm một phương khăn tay, thước tha nhiều vẻ mà hướng tới tiêu giao xoay qua đi, xem đến tiêu giao sửng sốt sửng. Sốt, so, quả nhiên là mẹ con, này đi đường tư thế đều giống nhau như đúng, điển hình Hồ Lưu Tinh đi đường Pháp, bất quá, nàng kia trương non nớt mặt, trung quy cùng nàng kia mẫu thân so sánh với không ở một cái cấp bậc ít nhất kia thành thuộc nữ nhân vũ mị ở trên người nàng là, nửa điểm cũng tìm không thấy. Đương nhiên, nãy đó đều cùng tiêu giao không có nửa điểm quan hệ, nàng lại không phải nam nhân, chỉ là, nàng đưa tới như vậy một đống lớn vây xem người, dụng ý liện không như vậy thuần khiết. Tỷ Tỷ, ngươi làm gì vậy? Mấy thứ này lại không thể ăn, ngươi thích chúng nó làm gì a? A, đi vào tiêu giao trước mặt, tiêu thủy lo chính mình biểu diễn, chẳng lẽ ngươi đi ra ngoài cả ngày chính là vì cái thứ này đó hoa dại? Tỷ tỷ, ngươi chính là lại ham chơi, cũng nên về nhà ăn cơm chưa mới là, bằng không chúng ta đến nhiều nợ cấp a. Nói xong, đôi mắt còn đỏ một vòng kia bộ dáng khiến cho trong thôn huyết khí Vương cương nam tính động vật một đám đối tiêu giao trợn mắt giận nhìn, vốn đang có Trước đồng tình tiêu giao đại thẩm đại tổ nhóm, trên mặt bị nghi hoặc thay thế được, các nàng cảm thấy hôm nay sáng sớm nhìn, đến đại nha khẳng định không phải ở lừa gạt các nàng, rốt cuộc như vậy nhiều đôi mắt, nếu lại là làm bộ, lại thấy thế nào không ra. Nhưng lúc này, đại nha cúi đầu một bộ ta sai rồi bộ dáng, chẳng lẽ thật là tiêu thủy theo như lời như vậy. Đi thôi, chúng ta mau trở về đi thôi, tị tị, ngươi cũng đừng lo lắng, mẫu thân cho ngươi lưu chữ cơm đâu, thấy hiệu quả không sai biệt. Lắm, tiêu thủy cười đến rất là ôn nhu mà nói, tuy nói đã là buổi chiều, thái dương như cũ không nhỏ, nặng nhưng không nghĩ đem chính mình làng ra phơi đen. Thủ đoàn không tồi, cúi đầu tiêu giao trong lòng tán thưởng, bất quá, đối thượng là chính mình, liền còn nộn một chút, ngồi muội người đi lên mặt liền hảo, ta sợ không cẩn thận lại làm dơ người siêm y, đến lúc đó cha sẽ đánh ta. Thanh âm rất nhỏ, lại vây quanh top 5 top 3 rất rõ ràng, hơn nữa tiêu giao tránh thoát tiêu thủy rủi lại đây. Tại khi hoảng sợ vô thố động tác, vốn dĩ liện có nghi hoặc các nữ nhân bắt đầu đại lượng đứng trung một chỗ hai người. Này không đối lập còn hảo, hai người đứng trung một chỗ, tiêu giao ăn mặc chính là đầy những lỗ vá mỏ xám thô vại bố, tiêu thủy trên người còn lại là người thành phố mới có thể xuyên tế miên, tiêu dao giày bổ đều đã khai phùng, mà tiêu thủy còn lại là tinh xảo dày theo, ở từ thân cao, béo gầy, làng ra, này nhất nhất đối lập, này đó nữ nhân ánh mắt trở nên không tốt lên, mà trên. Thực tế tiêu giao sự tình chỉ là một cái cớ, các nặng bất mãn tiêu thủy mẹ con mới là thật sự. Lần đầu tiên bị như vậy ánh mắt về xem, tiêu thủy khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, trung quy không nhịn xuống, hung hăng mà trừng mắt nhìn lít mắt một cái tiêu dao mà chính là này lít mắt một cái, liền càng thêm chứng thực lý tính nhi ác độc mẹ kế chịu tội, tiêu thủy tự thân cũng bắt đầu có khi dễ kê tỉ, tính cách đeo ngoài đồn đại. Bất quá, tiêu giao lại trước nay chính là có lý không tha người, hoàn toàn. Không biết cái gì gọi là lui một bước trời cao biển rộng, được một tất lại muốn tiếng một thứ càng là nàng quen dùng thủ đoạn. Bởi vậy, bị thiêu thủy như vậy trừng, tiêu giao nỗ lực mà đem chính mình thân mình thu nhỏ lại, đầu thấp đến thấp nhất điểm, nho nhỏ thanh âm lại mang theo rung rảy, muội mùi, mùi ngươi đừng nóng giận, ta thật sự không phải ham chơi, ta trước đó vài ngày đi xem nương mộ phần chuỗi lũi, nghĩ thầm nương nhất định thật cô đơn, nghĩ nương sinh thời thích nhất này đó hoa hoa thảo ảo, cho nên liền tưởng chút chút, phóng tới nương trước một, trong lòng mọi người nghi hoặc đã không có, nhìn Tiêu Thủy ánh mắt càng là phẫn nộ, rất muốn tiến lên hỏi, ngươi có phải hay không cố ý làm đạo chúng ta? Bất quá, chung quy là các nàng trong nhà chính mình sự tình, các nàng phụ trách xem diện, nếu là không có cứ có thể làm cũng chính là sau lưng nói nói, những dây vẫn là thôi đi, trong nhà nam nhân nắm tay nhưng không ngẹt. Tiêu Thủy không nghĩ tới luôn luôn chất phát cùng ngốc tử dường như Tiêu Đại Nha thế nhưng sẽ nói ra như vậy một phen lời nói, xem ra nương nói không sai, này Tiêu Đại Nha một giấc ngộ dậy trở nên không dễ dàng đối phó rồi. Bất quá, này cũng không có gì quan hệ, dù sao ngày mai họp trợ, mẫu thân liền sẽ đi cửu cửu ra, đêm này Tiêu Đại Nha hôn sự định ra tới, gã cho biểu ca kia không nên thân tên Du Thủ Du Thực, hừ, liền tính người ở miệng lưỡi sắc bén cũng vô dụng. Vì thế, mặc dù Tiêu Thủy đối vừa rồi Tiêu gia biểu hiện nghiến răng nghiến lợi, trên Mặt như củ nhộn nhạo ôn nhu tươi cười, đang muốn mở miệng, lại bị tiêu dao đánh gãy, muội mùi, mùi ngươi yên tâm, ta không đói bụng, trở về ta sẽ cùng nương nói, lại nói ta là tỷ tỷ, ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều sẽ cho ngơi. Tiêu giao nói được đến một chúng đại thẩm nhóm gật đầu tán rương, theo sau lại sinh ra đáng tiếc cảm tháng, tốt như vậy một cái cô nương, sinh sôi bị một cái ác độc mẹ kế làm hỏng, ở các nàng quan niệm, vô luận là tốt là xấu, chỉ cần là bị lui hôn, liền không có khả năng lại. Tìm được tốt, bất quả, lại cảm thán đồng thời, trong lòng hung hăng mà khinh bỉ này tiêu thủy, có nữ nhân thậm chí nhỏ giọng mà chỉ cây dâu mà mắng cây hòe lên, không nghĩ tới cái này thoạt nhìn thực tốt một cái cô nương, thế nhưng liền tị tị cơm chưa cũng nhớ thương. Ta, không có, tiêu thủy hồng mắt, cắn môi, đối với mọi người nói, nước mắt ở hóc mắt đảo quanh, khi nhu nhật đáng thương bộ dáng nhưng thật ra dẫn tới không ít người đau lòng, chỉ là, ở như thế nào bất mạng, bọn họ cũng không. Thế nói cái gì, nhiều nhất cũng chính là dùng khiển trách ánh mắt nhìn tiêu dao Ha ha, thật là nông cạn nam nhân, hy vọng triệu giữ đạo hiếu sẽ không như vậy, một cái chủ ý hiện lên trong lòng. Tiêu giao cùng tiêu thủy rời đi đám người, dập theo đường đi tiêu thủy khuôn mặt nhỏ nổi giận đùng đùng, nửa điểm không có lặp lại mà đem tiêu dao từ đầu mắng đến đuôi, hơi mỏng môi không ngừng va chạm, tranh chua nói liền như vậy nhảy ra tới, tiêu giao nhưng thật ra không cảm thấy cái gì, dù sao mắng. Mắn cũng sẽ không thiếu khối thiệt, chỉ là có chút kinh ngạc cảm thán. theo lý thuyết, tiêu lý thì không nên kêu tiêu thủy này đó, như thế thô bị, giống nhau người đàn bà đánh đá trởi động cũng bất quá như thế, vẫn là nãy hai mẹ con có chính mình không muốn người biết một mặt. Thuệ nhi, người đây là. Tiêu lý thì thấy nhà mình nữ nhi vẻ mặt tức giận mà vọt vào sân, vội vàng buông trong tay việc may vá, đón đi lên. Hôm nay buổi sáng vừa ra khỏi cửa, nàng liền nhảy bén phát hiện rất nhiều người. Xem ánh mắt của nàng không đúng, hoa một cây đào hoa cây châm, hướng muốn ảo hoa quế tậu tử dò hỏi, nghe được nội dung thiếu chút nữa không làm nàng trực tiếp mất xỉu đi, còn nhớ rõ rời đi trước, hoa quế tậu tử cặp kia mặt cá chết tìm tòi nghiên cứu cùng hoài nghi. Nương, người không biết, thế mẫu thân quan tâm bộ gián, tiêu thủy hốc mắt nước mắt lập tức đi xuống lưu, đang muốn kệ ra chính mình ủy khuất, lòng bàn tay lại bị tiêu lý thị nhẹ nhàng mà cao hai hạ, ngừng kế tiếp lời nói. tiêu Lý Thị vừa thấy nữ nhi như vậy biểu tình, liền biết làm nàng làm sự tình không thuận lợi, chỉ là tiêu đại nha thân ảnh xuất hiện ở cửa, đại nha, ngươi đã trở lại. Dương giọng tiếp đón tiêu dao nhanh lên tiếng vào nghỉ ngơi một chút. Nhìn tiêu dao nhẹ trong rổ đồ vật, một hơi đổ ở ngực trong nhà một đống lớn quần áo còn không có tẩy, ra suốt điều đói đến thẳng kêu to, nha đầu này ở bên ngoài xoay ban ngày, cảm tình liền lộng trở về nhiều thế này hoa dại, chuẩn bị tốt ôn nhu tươi cười hơi. Hơi cứng đựa, tấm tắt, nghe một chút lời này, chính mình như thế nào đều như là khác nhân giống nhau, bất quá tiêu dao cũng không khách khí, mang theo như tấm mình trong gió xuân tươi cười, đi đến tiêu lý thì trước mặt, nương, nghe tỉ tỉ nói ngươi cho ta để lại đồ ăn, ta hiện tại chính là vừa mệt vừa đói, ngươi giúp ta nhiệt một chút, đoan đến ta trong phòng đến đây đi. Hảo, ngoại dự đoán, tiêu dao phân phó hạ nhân tựa mà ngữ khí tuy rằng, nói làm tiêu lý thì tươi cười không như vậy tự. Nhịn, bị nàng nắm tay đau vô cùng, còn là đem cái này tự nói ra, căng chặt mặt ngoài bình tĩnh. Người cái này nha đầu chết tiệt kia, cho ta chờ qua ngày mai, ta xem người còn đắc ý cái gì. Vậy cảm ơn nương." Nói xong, xoay người trở về chính mình phòng nhỏ, bởi vì ánh mặt trời chiếu xạ, phòng nội chiều muối cuối cùng là biến mất, Tiêu Gia vui sướng mà đem rơm rổ hoa dại trang ở ống trúc, bày biện ở chính mình phòng, nhìn cơ hồ biến thành tiểu hoa phòng bốn phía, ngồi ở cái ghế trường Trên ghế vừa lòng gật đầu, hiện giờ chỉ còn chờ kia ngốc tử ván giường, đêm nay định là có thể ngủ ngon. Chạm vào, môn bị một chân đá văn, tiêu dao nhìn tiêu kim đỉnh vẽ mặt âm hàng đi vào tới, trong tay bưng một mâm dao xanh, mặt trên có một cái màn thầu đi vào tiêu giao trước mặt. Người cái này giả loại, cũng dám khi dễ tị tị của ta. Tiêu kim thanh âm mang theo vài phần bén nhọn, nghe tới thập phần trói tai, lệnh tiêu giao thu liệm khởi tươi cười, hơi hơi nheo lại đôi mắt đánh giá khởi cái. Này đề đệ, quả thực giống như đại nhà trong trí nhớ như vậy, thường xuyên khi dễ nàng. Đừng nhìn chỉ có nho nhỏ 10 tuổi, đánh lên người tới lực đạo chính là một chút cũng không nhạt, lại nhìn một cái cặp kia cưu hận, chán ghét, khinh bị hai mắt của mình, chân chính cùng tiêu lôi là một cái khuôn mẫu khác ra tới. Ở ngay lúc này, nàng đều không thể không bội phục Tiêu Lý thị giáo dục thành công, này Tiêu Kim cùng Tiêu Lôi giống nhau, đem kia đuối mẹ con đương bảo bối tựa mà cung phụng chính mình. Cái này chân chính ý nghĩa thượng nuôi sống bọn họ người, nhưng thật ra cứ trớ đều không bằng. Muốn ăn. Khóe miệng rời đi một mặt âm ngoan tươi cười, cũng không đợi Tiêu giao trả lời, phi liền ở nàng trước mặt đem nước miếng phun ở trong tay hắn đồ ăn, "Như vậy ngươi còn ăn không ăn?" Tiêu Dao nhíu mày, cũng không đáp lại. Nặng nhân thật ra tiêu kim nhìn xem cái này tiểu thí hai có thể làm được nào bước. Bất quá, khóe miệng bắt đầu dơ lên cười lạnh. Quả nhiên là ngốc tử, ngô xuẩn giả. Loại, thấy tiêu dao cũng không có giống như trước như vậy trốn ở góc phòng phát ruông. Tiêu kim rất là bất mãn nói chuyện càng thêm không khách khí lên. Hai tay bông lỏng, mâm rơi xuống đất, phát ra thanh thúy thanh âm, dao xanh, màn thầu còn có linh tinh nước luộc bày ra ghê tởm người hình dạng, một chút bắn đến tiêu dao quần gác. Mặt phẳng nghiêng thượng, ngươi cho ta đem nó ăn sạch sẽ, nếu không, ngươi về sau đều đừng nghĩ ăn cái gì, ta làm cha đem ngươi đuổi ra đi. Tiêu Kim chỉ vào trên, mặt đất đồ ăn, thình khí lăng nhân mà nói. Ha <cười> ha! Tiêu giao cười, nàng ở bội phục tiêu lý thị giáo dục, này tiêu Kim nhiều nhất cũng chính là cái du con lương manh, chậm rãi đứng dậy, đi đến phía trước cửa sổ, khẽ nhò nhỏ hoa dại, nhìn trống chơn sân, nghĩ đến khi hai mẹ con tránh ở trong phòng thương lượng đôi sách. Không, cũng có khả năng là muốn cho Tiêu Kim cấp chính mình một ít giáo huấn, phòng cách xả như vậy, nghe không thấy trong phòng này động tĩnh cũng là thập phần bình thường, như. Vậy thật sự thực hảo không phải sao? Hừ, người, cũng liện xứng này đó hoa dại cỏ dại, lạng hóa một cái. Tiêu Kim thấy Tiêu Giao không để ý tới chính mình, một chương miệng cạn thêm không lưu tình, mắng ra nói cùng vừa rồi ở trên đường Tiêu Thủy theo như lời không có sai biệt. Tiêu Giao mỉm cười. Giờ tay đem cửa sổ đóng lại, lại đi đến trước cửa, đem cửa phòng khóa lại. Thức thần làm cái gì, còn không qua tới, đem đồ ăn ăn. Thấy tiêu dao dựa vào trên cửa, mỉm cười mà nhìn chầm chầm chính mình. Mắng hồi lâu tiêu kim, rốt cuộc ý thức được trước mắt ngốc tự cũng không có đem chính mình để vào mắt. Hai mắt xuân huyết, nắm tay nắm chặt. Thực mau, một chân đặt ở vườn mới tiêu giao ngồi trường ghế thượng nhưng thật ra lại lần nữa cười. Hảo à, tiêu đại nha, không nghĩ tới nhảy một lần giếng không làm người chết, nhưng thật ra lá gan chướng bổ thiếu, ta nói ngươi đều dám không nghe xong, ta xem ngươi là chán sống rồi đi. Ngươi nói, ngươi là ta người nào? Ta còn muốn nghe ngươi, tiêu giao. Tươi cười trở nên sáng lạng, nói thật ra, nàng không phải không nghĩ mắng trở về, liền tính nàng tự nhỏ ở nông thôn lớn lên, nhưng trong nhà người đối nàng bảo hộ quá mức một có phụ nhân khai mắng cảnh tượng, nàng liền sẽ bị người nhà cách ly. Cho nên, nếu là muốn đăng mắng người thượng đánh giá, kết quả không cần phải nói, nàng là thất bại thảm hại. Hừ, tiêu kim trong mắt vừa chuyển, lúc này mới chú ý tới bốn phía hoàn cảnh, còn đừng nói, này hoa dại bị nàng như vậy ngăn, khá xinh đẹp. Nếu là, đặt ở tỷ tỷ phòng, nàng nhất định sẽ vui vẻ, sẽ không lại khóc, vì thế, không chút nghĩ ngợi liền mở miệng nói, mấy thứ này ta cầm đi, chính ngươi lại đi dẫm đi. Bất quá, muốn cho hắn liền như vậy buông tha nàng, đó là không có khả năng, chờ cha từ trong đất trở về, tái hảo hảo mà thu thập một đốn, miễn cho này ngốc tử đã quên nàng chính mình là ai? Ai làm ngươi đụng đến ta đồ vật? Thật đúng là tòa gan lớn mật nột, từ tới rồi trong bang, liền chỉ có nàng cường thủ hào đọc phân, còn không có. Ai dám tới chiếm chính mình tiện nghi, tiêu giao cười tủm tiễm mà bắt lấy tiêu kim hướng tới chính mình hoa dạy mà đi tay? Muôn tay, tiêu đại nha, nếu chính người tìm chết, cũng đừng trách ta không cách khí. Đến tận đây, tiêu kim tức giận đạt tới đỉnh điểm, không chút suy nghĩ nhất chân liền hướng tới tiêu giao dùng sức mà đá qua đi. A. một tiếng cao vút thả thảm thống gọi tựa hồn muốn đem tiêu giao, phòng chấn suy sụp giống nhau, đầu gối kịch liệt xuyên tim đau đớn đúng vậy tiêu kim không thể. Không cong lên thân mình, nâng lên đuổi phải, muốn trên mặt đất lang lộn, chính mình tay phải lại còn ở tiêu giao trong tay. Chỉ phải tưởng vẫn luôn một sừng con tôm giống nhau, thống khổ kêu to. Thật là khó coi nột. Tuy nói đầu gối bị công kích rất đau, nhưng nàng còn không có dùng tới nửa thành lực được không? Này heo gạo thanh âm thật sự thật không vui nhỉ? Tiêu đại nha, ngươi đừng đắc ý, cha ta trở về là sẽ không bỏ qua ngươi. Đau đớn sự tiêu kim một khuôn mặt có chút vặn vẹo, thậm chí so. Vừa mới càng thêm dữ tợn, à, bị chạo thủ đoàn chỗ truyền đến đau đường. Không thể không lớn tiếng kêu lên, nương, tị tị, mò tới cứu ta à. Quả nhiên mới 10 tuổi, nước mắt nước mũi bắt đầu ra bên ngoài mạo. Thật không loại, như vậy liền kêu cha gọi mẹ. Tiêu dao là tuyệt đối sẽ không, bởi vì tiêu kim chỉ có 10 tuổi liền thủ hạ lưu tình, tiêu kim đệ đệ, vừa mới không phải rất lợi hại sao. Người, người dám như vậy đối ta. Tiêu kim vẫn hận mà nhịn chầm chầm tiêu dao hận không thể một. Ngụm đem tiêu dao nước vào bộ dáng lệnh tiêu dao lại lần nữa cười ra tiếng, trong tay dùng một chút lực, tiếng kêu lại lần nữa vang lên, theo sau, nhẹ buông tay, tiêu kim cả người đều ngã trên mặt đất, chỉ vào trên mặt đất đã đồ ăn, nói chuyện dứt khoát lưu loát, ăn nó. Ngươi nằm mưa. Tiêu kim nhìn chính mình ô thanh thủ đoạn, một đôi mắt ngoan độc mà nhịn chầm chầm tiêu dao có chút không thể tin tưởng mà nhìn tiêu dao nàng cũng dám như vậy vũ nhục chính mình, nàng là điên rồi đi. Vang. Bang, trượt đánh cửa phòng thanh âm vang lên, kim kim, người không sao chứ, dao dao, mau mở cửa. Tiêu ly thị nôn nóng thanh âm. Tiêu đại nha, người mau đem môn mở ra, nếu không ta đối với người không khách khí. Tiêu thủy uy hiếp lời nói đồng dạng vang lên, bất quá, bên trong vội vàng tiêu dao vẫn là nghe ra tới. Không khách khí sao? Tiêu dao nhìn xuống trên mặt đất tiêu kim, tiêu kim đệ đệ, người đoán xem là các nàng mở cửa ra mau, vẫn là ta đem người giết chết mau đâu. Đáp đúng gó. Thưởng Nga